Thượng quan Mai nghe thấy vậy kinh hãi, tay cũng bắt đầu run lên, cũng bất chấp hình tượng ngày thường, xách váy lên liền chạy vội ra ngoài. Cẩm nương nghe xong cũng nhíu mi, chỉ mới nhốt có mấy ngày mà thôi, làm sao lại bị trúng độc rồi? Ai hạ độc với hắn hạ chứ? Hay là nói là muốn ra khỏi phòng tối, cho nên dùng khổ nhục kế? Ngọc nương nghe thầy lãnh hoa đường ngay cả hơi thở đều không có, ngược lại có chút mộng, ẩn trong nội tâm cảm thấy có chút thông khoái, lại có chút Lo lắng, bị chúng độc sao, chỉ cần không chết, càng đau nhất càng tốt a. nhưng mà sẽ chết sao, nếu bị chết mình sẽ thành quả phụ thành quả phụ còn có thể tái ra sao, người kia, hắn sẽ thu mình sao, sẽ không, bộ dạng người kia ghét mình như vậy, trong mắt của hắn chỉ có cẩm nương, cẩm nương có cái gì tốt, vừa ngốc lại xấu, làm sao so được với chính mình nàng đang suy nghĩ miên man, thì Hồng Nhi kéo kéo ống tay áo của nàng. Ngọc Nương lúc này mới kịp phản ứng, thượng quan, mai đã vội vội vàng vàng mang người ra khỏi, ngay cả cẩm Nương cũng đi theo ra ngoài, còn mình lại là một bộ dáng không sao cả, vẫn ngồi ở trong phòng ngẩn người lãnh hoa đường không thể chết được, nàng không muốn làm quả phụ, hơn nữa còn là con gái mới xuất giá, sẽ càng bị người nhìn thành người không may mắn, lúc này Ngọc Nương lại nóng lòng, nói Hồng Nhi giúp đỡ, người đỡ ta đi xem. Cẩm nương cũng không có trực tiếp đi theo thượng quan mai đến phòng tối, mà mang theo, thanh ngọc quay trở về tiểu viện của mình, vừa vào cửa, nhìn thấy lãnh hoa đình không có ở đó, trong nội tâm quính lên, nhìn quanh bốn phía, tứ nhi thấy thế liền cười nói, nhị thiếu ra đem bản thân mình nuốt ở trong phòng, không biết đang âm thầm làm cái gì, cũng không chịu để cho tụi nô tỳ đi vào hầu hạ, tim của cẩm nương thoáng cái nhẹ nhõm, vội vàng vén dèm đi vào. Lãnh hoa đình đang ôn tập lại chút ít chữ cái anh văn ngày hôm qua cẩm nương dạy, cho hắn, thấy cẩm nương, trở về, hai tay vòng lại, liền ôm lấy nàng, nương tử hôm nay quay về thật nhanh, nàng không ngồi ở chỗ tỉ tỉ nàng lâu một chút sao, cẩm nương trong lòng đang gấp, giữ chặt hắn rồi đưa tay kéo xe lăn đến, nghe nói đại ca chàng trúng độc, tình huống rất nguy hiểm, chúng ta mau đi xem một chút a lãnh hoa đình nghe thấy vậy chấn động. Trong mắt Phượng hiện lên một tia sắc bén, bậc thốt ra nói, chỉ sợ có việc, nương tử, một lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng cũng không, cần sợ hãi, có ta ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương đến nàng. Nói xong, bản thân mình liền ngồi xuống xe lăn, đẩy đi ra ngoài, cầm nương ở phía sau phụ giúp hắn, vừa ra khỏi cửa, lãnh khiêm liền vọt ra, lãnh hoa đình liền nói với lãnh khiêm, phái thêm vài ám vệ đến, âm thầm điều tra chuyện phòng tối. Trong lòng của hắn không hiểu sao liền cảm thấy bất an, không biết mục tiêu của đối phương lần này là mình hay là cẩm nương, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không để cho người. Đó được như ý nguyện, đến phòng tối nhỏ trong nội viện của Vương Phi, nhưng lại không có ai, lãnh hoa đường đã được Vương ra đưa đến trong phòng, đang nằm trên giường, Thái Y còn chưa tới, Thượng Quan Mai, Vương Phi đều thủ trong phòng, lão phu nhân lo lắng ngồi ở chính đường. Thỉnh thoảng lại dùng quải trượng gó mặt đất, mắng, kẻ trời đánh nào, cũng dám mưu hại thế tử ra, thật sự là quá lớn mật, tìm ra được người này, lão thân muốn đem hắn loạn côn đánh chết, nhị thái. Thái, tam thái thái cũng nhận được tin tức, cũng ngồi ở trong phòng thần sắc lo lắng nhìn xem, nghe xong lời này của lão phu nhân, nhị phu nhân liền khuyên nhủ, nương, ngài cũng đừng quá nôn nóng, đại ca không phải đang cứu đường nhi sao. Thái y một lát nữa là tới rồi, chỉ cần đường nhi có thể tốt, cái gì cũng có thể nói tới, đến lúc đó, lại tra ra hung thủ kia, ngài muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế ấy. Trong phòng, vương gia đang phong bế vài đại huyệt trên, người lãnh hoa đường, tận lực để độc tố ở trong máu vận hành chậm một chút, không cho độc khí công tâm, lãnh hoa đường mạch đập rất yếu, có lúc gần như không đập, vương gia hoảng sợ một trận trong lòng. Theo mạch đập đến xem, đường nhi trên người cũng không có một chút nội lực, trước kia chính mình mấy lần hoài nghi hắn thân ẩn tàng võ công, xem ra là sai rồi, may mắn hôm qua một cước kia không có hạ lực lượng lớn nhất, bằng không, đường nhi sợ là đã nửa tàn phế, rốt cục, thái y cũng đã tới, lại cũng không là vị lưu thái y thường đến vương phủ, vương ra khẽ kinh ngạc, quay đầu nhìn nhị lão ra vội vội vàng vàng đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện nói, nhanh, nhanh, độ thái y là cao thủ trị độc, vương huynh, ngươi trước nhường một chút, trước giải độc cho đường nhi rồi nói sau, vị thái y này nhìn bộ dạng khoảng hơn 40 tuổi, thân thể nhỏ gầy, lại có vẻ rất tinh thần, nhưng mà đôi mắt hơi dài, ánh mắt lại có điểm dao động nhìn xem có chút, gian xảo, vương ra trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng nóng lòng lo bệnh tình của lãnh hoa đường, cũng khẽ nhường một chút. Sau đó đứng ở bên giường, nghiêm túc nhìn xem vị thái y này trị liệu, nhị lão ra liền kéo lấy vương ra hỏi, đường nhi bị nhốt ở trong phòng tối còn rất tốt, làm sao có thể chúng độc? vương huynh, việc này huynh cũng nên tra xét cẩn thận một chút, đường nhi gần nhất luôn ba lần bốn lượt xảy ra chuyện, chỉ sợ là có người cố ý muốn chỉnh hắn, vương ra nghe xong cũng không có đáp lời của hắn, vẫn không hề chớp mắt nhìn chầm chầm vào vị thái y kia, nhị lão ra thấy vậy tức giận. Vương Huynh, lúc này hẳn là đem nô tài cùng thị vệ trong phòng tối, của Đường Nhi những người liên can đem vào trong sân, nghiêm ra thẩm vấn, chẳng lẽ, Huynh muốn cho Đường Nhi lại giống như Đình Nhi sao? Vương ra nghe được câu cuối cùng này rốt của cũng có phản ứng, xoay đầu lại nhìn hắn, ngươi cũng cho rằng Đình Nhi lúc trước là bị người hạ độc sao, một câu hỏi khiến cho nhị lão ra ngây ra một lúc, mặt hắn hơi trắng ra, da, lập tức lại nói, năm đó bệnh của Đình Nhi cổ quái. Cũng không thể bài trừ khả năng bị người hạ độc, vương gia không để ý tới lời này của hắn, lại nhìn về phía trên giường, lúc này lãnh hoa đường mắt đóng chặt, ấn đường hiện lên màu xanh đen, trên chán mồ hôi đầm đìa, thân thể cũng co lại thành một khối, vị thái y kia đang đem ngân châm đâm vào một vài huyệt đạo trên đầu hắn, lại lấy ra một viên thuốc đút cho lãnh hoa đình, không bao lâu, lãnh hoa đường liền đình chỉ co giật, sắc mặt cũng không còn thống khổ như lúc trước. Vương Giang nghĩ rằng viên thuốc này nổi lên hiệu quả, vội hỏi vị thái y kia, đường nhi chúng phải loại độc nào, chúng phải thạch tín, hẳn là trộn lẫn trong đồ ăn dùng tới, cũng may hạ quan mang theo giải độc thánh dược do tổ tiên lưu lại, bằng không, dựa theo mức độ chúng độc sâu của thế tử, chỉ sợ không qua được hôm nay, vị thái y, này đem chai thuốc thu vào trong ngực, thần sắc có chút đắc ý nói, không biết đỗ đại nhân có thể đem giải dược cho bổn vương nhìn một chút hay không. Loại thuốc tốt này, có thể cho bản vương một viên thuốc nữa hay không, bổn vương chắc chắn sâu sắc cảm tạ đỗ đại nhân, vương ra hai tay vừa hướng thái y kia đưa tới, vừa nói với hắn, vương ra khách khí, chỉ là đáng tiếc, thuốc này vừa vặn chỉ còn một viên, vương ra nếu muốn, hạ quan sẽ quay trở về chế lại, nhưng mà, quá, trình chế tác thuốc này phi thường phiền phức, mất ba năm mới được một viên, cho nên, sợ là để cho vương ra thất vọng rồi. Đỗ thái y một bộ dạng cao thâm với nói vương gia, hắn nói như thế, vương gia cũng không có biện pháp, trong nội tâm thì lại hiểu rõ, loại người như độ thái y này, chắc ở trong thái y viện sống cũng không được như ý, bởi vì phía trên sắp xếp số lượng thái y, vương gia cũng không quen, có lẽ hắn cũng chỉ có một hai kỹ thuật đặc thù trong thái y viện mà, thôi, tất nhiên cũng sẽ không nguyện đem đồ đạc của mình cho bất luận kẻ nào. Sợ tiết lộ bí quyết gia truyền, để cho người khác học được, bản thân hắn ở trong rơi thái y cũng sẽ không có chỗ dựa căn bản, không bao lâu, lãnh hoa đường cuối cùng cũng đã tỉnh, hắn vừa tỉnh, liền ôm bụng nói muốn đi nhà xí, độ thái y nghe xong ngược lại mặt mũi tràn đầy vui mừng, chắp tay nói với vương gia, chúc mừng vương gia, sau khi thế tử bài xuất đồ dơ bẩn xong sẽ tốt thôi, hạ quan may mắn, không có nhục sứ mạng dứt lời, liền muốn kéo áo cáo từ. Vương ra vội vàng giữ hắn lại, vương phi một mực đứng ở một bên nhìn xem, lúc này trong nội tâm cũng là thở dài một hơi, vội vàng phân phó người đi chuẩn bị đồ cảng tạ độ thái y, thượng quan mai từ lúc tiến vào nước mắt vẫn chảy, đứng ở một bên nhìn xem, dù sao cũng đã là vợ chồng một thời gian, mặc kệ lãnh hoa đường đối với tôn ngọc nương như thế nào, hắn đối với chính mình vẫn là ôn nhu săn sóc, nhìn hắn nằm ở trên. Dường tánh mạng chỉ trong gan tức trong lòng vừa tức vừa vội lại thương tâm, vương gia vương phi đều ở đây, nàng chỉ có thể ở một bên trong mong nhìn, không thể tới gần, mặc dù cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn là ức chế không nổi khẩn trương cùng lo lắng trong nội tâm, hai tay gắt gao xoắn khăn, chỉ còn kém không có đem chiếc khăn tơ này xoắn đứt. Lúc này thấy lãnh hoa đường cuối cùng cũng chuyển nguy thành an, trong nội tâm một trận vui mừng, rốt cuộc cũng bất chấp Mọi chuyện, nhào tới bên giường khóc ròng nói, tướng công, chàng đã đỡ hơn chưa, lãnh hoa đường lúc này trong bụng cô lộ cô lộ một trận phiên giang đảo hải, thật sự là không nín được, suy yếu nâng lên tay, vương ra vương phi minh bạch ý tư của hắn, liền cùng đỗ thái y và nhị lão ra lui đi ra, cẩm nương cùng lãnh hoa đình đúng lúc này đi tới, hồng nhi cũng đỡ ngọc nương đi chậm rãi tới, thực sự mới đến trước một bước so với cẩm nương, một lát sau tránh đường ngồi đầy người lão phu nhân thấy vương gia cùng nhị lão gia đi ra, vội hỏi nói, đường nhi như thế nào, thái y đã cứu được hắn chưa? nhị lão gia nghe xong thuận tiện nói, nương yên tâm, đường nhi không có việc gì, chỉ là bụng còn có chút đau nhức. độ thái y nói, hắn đi ra hết những thứ không sạch sẽ trong bụng xong thì tốt thôi, ngài không cần quá lo lắng. lão phu nhân cùng nhị thái thái, tam thái thái mấy người nghe xong sắc mặt tất cả đều buông lỏng, mặt lộ vẻ vui mừng. Vương, gia thần sắc mặt ngưng trọng ngồi xuống chính vị, cẩm nương vội vàng đẩy lãnh hoa đình đi vào, hành lễ với các vị trưởng bối, lão phu nhân vừa thấy cẩm nương, trên mặt liền chìm xuống, trách mắng, đại ca ngươi xảy ra chuyện lớn như thế, hai người các ngươi ngược lại tới muộn nhất so với người khác, ngay cả tôn thị trên thân mang bệnh, cũng vội vã chạy đến, các ngươi cũng chỉ có hai thân huynh đệ, làm sao lại không thể hữu ái quan tâm một chút, cẩm nương biết rõ bà ta là vì. Trong lòng lo cho lãnh hoa đường, úc khí, lúc này không có chỗ nào phát tiết, nhìn thấy hai vợ chồng mình thì liền đem làm đối tượng phát tiết, nàng cảm thấy lão phu nhân này không nói lý lẽ, nhưng ngại là vương gia vương phi đều ở đây, trước mặt bọn họ cũng không muốn làm quá khiến bà ta bị nan kham, liền thấp đầu nói, cháu dông nguyên là muốn cùng đại tẩu cùng nhau chạy tới vân an đại ca, nhưng mà tướng công đi đứng không tiện, liền đi mời tướng công cùng đi, cho nên chậm, chút ít. Nói xong, lại dừng một chút, thở dài nói, "Ai lại không có người báo cho tướng công biết, cháu dâu cũng là sợ tướng công không biết tin tức, lại không có tới, sẽ bị người trách cứ hắn không có tình nghĩa huynh đệ, cho nên, thà rằng bản thân mình muộn một chút, cũng phải đẩy tướng công cùng nhau tới." Một lời này nói ra khiến cho lão phu nhân khó nói thêm cái gì, chỉ có thể tức giận đến nói với vương gia, "Vương gia, việc này nên tra rõ, trong phủ hiện giờ cả ngày Càng không yên ổn, ngay cả thế tử cũng dám mưu hại, thật sự là to gan lớn mật, nhất định phải tìm ra hung thủ kia, cho đường nhi một câu trả lời thỏa đáng, nhị thái thái nghe xong cũng nói, rất đúng, đường nhi chính là người thừa kế vương phủ, người hạ độc này là lòng muôn dạ thú, thừa dịp đường nhi bị phạt lại hạ độc thủ, hành động của hắn thật đáng xấu hổ, có mục đích gì cũng thật đáng sợ a. vương phi nghe nhị thái thái ý ở ngoài lời, liền nhíu mi nói, nhà lão nhị, Người nói cũng không có sai, người này hại Đường Nhi, sợ làm muôn thế tử vị của Đường Nhi à, đầu tiên là hại Đình Nhi, tiếp theo lại hại Đường Nhi, nếu như Đường Nhi thực sự có chuyện gì không hay xảy ra, thế tử vị này còn có người kế thừa, nhưng chuyện này, ai, cũng không biết là ai lòng môn dạ thú như thế. Nhị Thái Thái nghe xong, tức giận đến mặt mũi trắng bệch, chỉ Vương Phi nói, Vương Tẩu nói chuyện cần phải suy nghĩ kỹ, loại lời này cũng không thể nói lung tung. Được, nói như thế nào vương huynh cũng có hai đứa con trai, nếu như đường nhi không được, không phải còn có đình nhi sao, có lẽ, là có người tức giận đình nhi là con trai trưởng lại mất thế tử vị, trả thù cũng không biết, vương phí nghe xong liền hứ một tiếng nói, nếu là đình nhi khỏe mạnh, làm sao còn đến phiên đường nhi, nhà lão nhị, ngươi vẫn là nên ít nói hơn chút thì tốt hơn, chớ có chọc lửa cháy tới thân, nhị lão ra nghe xong nói với nhị phu nhân, ngươi chỉ là một nữ tác nhân gia biết chuyện gì chứ? Có Vương huynh ở đây, Đường Nhi là con của Vương huynh, chẳng lẽ hắn sẽ để cho Đường Nhi không minh bạch mà bị hại sao? Vương Gia nghe xong liền nói với Vương Phi, Nương tử, nàng đem người liên can hôm qua trong non Đường Nhi tất cả gọi đến đây đi. Việc này xác thực cần phải tra một chút, xem là ai đang ở trong phủ này làm trò ma quái. Vương Phi nghe xong đôi mi thanh tú nhíu, hừ lạnh nói, Vương Gia không phải lại hoài nghi thiết thân. Chứ, trong giữ Đường Nhi là do Vương gia ngài phái thị vệ tới, chuẩn bị đồ ăn cho Đường Nhi, người là thiếp thân an bài, nếu có vấn đề, không phải là Vương gia ngài thì chính là thiếp thân làm, hôm nay điều tra thêm việc này cũng tốt, hừ, thiếp thân nếu muốn ra tay hại Đường Nhi, thì đã xuống tay từ lúc hắn và Lưu Di Nương chưa tiến phủ, sao còn phải chờ cho tới khi kẻ khác hại Đình Nhi số khổ của ta. Rồi mới động thủ chứ, vương ra nghe thấy liền bị kìm hãm, biết rằng, vương phi hiểu lầm ý mình, vội hỏi, nương tử, ta làm sao có thể hoài nghi nàng, chỉ là, khi đã điều tra xong, không phải vừa vặn tiêu tan tiêu tan lòng nghi ngờ của người khác với nàng sao, nhị thái thái nghe xong ở một bên cười lạnh nói, đại tẩu trong sạch, thì cần gì phải sợ cha, đang ngồi đây, người có hiểm nghi cũng không chỉ có một mình đại tẩu. Lại nói tiếp, đường nhi thân phận quá mức đặc thù, mọi người đều có thể bị hiểm nghi, hơn nữa, chúng ta ở bên trong náo, loạn, chưa biết chừng là bên ngoài phủ có người muốn hại giảng thân vương phủ của chúng ta, điều tra ra, không phải càng làm cho tất cả mọi người yên tâm sao, vương phi nghe xong trên mặt liền lộ ra một tia cười lạnh, nói với vương gia hiện tại thì nói rất hay, nếu thật cha ra thủ phạm phía sau màn này. Lại không thể cố tức dưỡng gian, mặc kệ kẻ đó là ai, coi như là thân huynh đệ, cũng phải theo như gia pháp xử trí. Lời nói này khiến nhị lão ra nín lặng, ánh mắt giống như. Đại bàng lập tức nhìn về phía cầm nương cùng lãnh hoa đình, cầm nương trong nội tâm nổi lên đề phòng. Ngày hôm qua nhị lão ra cũng dùng ánh mắt này nhìn mình, chẳng lẽ lúc này, mục tiêu là nhằm vào mình. Nàng không khỏi nhìn về phía lãnh hoa đình, lãnh hoa đình vừa vặn nhìn tới, ánh mắt mềm mại, đáy mắt lại hiện ra một vẻ kiên nghị, cầm nương nhìn thấy cảm thấy an tâm hơn, thản nhiên ngồi ở trong nội đường, tỉnh táo nhìn tình thế phát triển, một lát sau hai thị vệ thủ vệ, canh chừng lãnh hoa đường cùng hai bà tử đưa cơm bị đưa đến, hai gã thị vệ là thân tín của vương gia, vừa vào cửa liền quỳ một chân trên đất, nói với vương gia... Thuộc hạ vô năng, không có thể bảo vệ tốt thế tử, xin vương gia trách phạt. Vương gia nghe xong liền hỏi, thế tử độc phát có phải sau khi dùng xong cơm không? Một trong hai thị vệ liền nói, hồi bẩm vương gia, thế tử sau khi dùng xong điểm tâm cũng không có dị dạng gì. Ngược lại sau canh ba giờ thìn, lại có người đưa điểm tâm đến, thế tử sau khi dùng xong điểm tâm mới độc phát. Vương gia nghe xong liền hỏi hai bà từ này. Điểm tâm này cũng là do hai người các ngươi đưa tới sao, hai bà tử này sớm bị dọa tới mặt không còn chút máu, quỳ trên mặt đất run dẩy, một người hơi mập mạp trong hai người, gan lớn một ít, ngẩn đầu nhìn thoáng qua vương ra rồi nói, hồi bẩm vương ra, điểm tâm ấy là nô tỳ từ trong phòng bếp tiểu viện của vương phi lấy ra, trời đất chứng dám, nô tỳ cũng không, dám động tay động chân ở trong điểm tâm này, lúc này... Có hạ nhân đem điểm tâm đồ ăn thế tử đã dùng qua còn thừa tất cả, đều trình lên, vương ra liền cho người cầm đi kiểm nghiệm, hai khắc sau, kết quả kiểm tra đã ra, quả nhiên đồ ăn không độc, độc chính là trên mặt điểm tâm hoa quế cao, hơn nữa, ở trong đúng là hạ thạch tín, hai bà tử sợ tới mức toàn thân phát run, khóc hồ nói, tụi nô tỳ thật sự không biết a điểm tâm là phòng bếp đã sớm làm xong, nô tỳ tự tay tiếp nhận từ. Trên tay của đầu bếp mới của Vương Phi, tụi nô tỳ thật là không có lá gan độc hại thế tử ra, Vương ra liền cho người dẫn theo đầu bếp mới của Vương Phi lên thượng đường, đầu bếp này mới hai mươi mấy tuổi, lớn lên hơi mập mạp, cẩm nương xem xét, cảm thấy có chút quen mắt, đây không phải là người lần trước lãnh hoa đường tự mình tìm tới sao, nói là biết làm điểm tâm trong cung đình, muốn đưa đến trong nội viện của mình, về sau, bản thân mình thu nhưng lại đưa đến trong tiểu. Viện của Vương Phi, đầu bếp này quả nhiên cũng là một quân cờ. Đầu bếp này vẻ mặt khó hiểu, quỳ gối trong nội đường mắt lớn nhìn chung quanh, nhìn thấy những chủ tử lớn trong phủ đều toàn bộ ngồi đầy đủ trong này, không khỏi sợ tới mức cúi đầu xuống. Vương gia liền chỉ vào bàn điểm tâm thừa này hỏi, điểm tâm này chính là ngươi làm sao? Đầu bếp liếc điểm tâm này một cái, gật đầu nói, là nô tài sáng sớm hôm nay đặc biệt làm cho thế tử gia. Thế tử gia đối với nô tài có ân. Chi ngộ, nô tài nghe nói thế tử ra bị phạt, cho nên, mới làm một ít điểm tâm hắn ngày thường thích ăn dâng lên cho hắn, vương ra nghe xong giận dữ, chỉ vào đầu bếp này liền mắng, cẩu nô tài, còn dám luôn miệng nói cảm động và nhớ nhung ân chi ngộ của thế tử, nói, vì sao lại hạ độc trong điểm tâm mưu hại thế tử, là ai sai xử ngươi, đầu bếp này nghe xong sắc mặt đại biến, chỉ lên trời thề nói. Vương ra, nô tài chưa từng làm việc như thế, nô tài tuy có một tay nghề tốt, nhưng một mực không được trọng dụng, là thế tử ra đem nô tài thu lưu, lại để cho nô tài vào làm việc trong vương phủ, để cho nô tài có thể mở ra sở học, nô tài như thế nào lại có thể hại thế tử ra, nô tài nếu có ý xấu như thế, sẽ bị trời giáng sấm sét, chết không yên lành, vương ra nhìn hắn thần sắc không giống giả bộ, đang trần chờ, thì nhị lão ra liền nói. Cầu nô tài, không đánh ngươi, chắc là không biết nói thật, vương huynh, nô tài như thế quá mức xảo trá, dụng hình, đi, nhị thái thái nghe xong lại nói, chậm đã, ta xem hắn không giống như đang nói dối, nên hỏi lại hắn, có lẽ còn có người lợi dụng hắn động tay động chân trên điểm tâm, hạ độc, giá họa cho hắn, hắn lại không phải người ngu, biết rõ thế tự ăn điểm tâm hắn làm sẽ chết, còn tự tay đi làm, vậy không phải là tìm chết sao, huống hồ. hồ. Nếu thật là hắn làm, sau khi chuyện thành công hắn nên bỏ trốn mất dạng mới đúng, còn có thể ngu xuẩn ở trong phòng bếp để cho người tới bắt hắn. Đầu bếp này nghe xong cảm kích nhìn thoáng qua nhị phu nhân, ngửa đầu nhíu mày nghĩ tới, một lát sau đột nhiên nói, a, nô tải nghĩ tới, mấy ngày nay có một tiểu nha đầu trong nội viện nhị thiếu phu nhân, hay đến trong phòng bếp của Vương Phi, quấn quyết lấy nô tải dạy nàng làm điểm tâm, bảo là muốn học để làm cho nhị thiếu ra ăn. Lời này vừa nói ra, khiến cho nhãn tình của nhị lão ra, nhị thái thái cung lão phu nhân tất cả đều sáng lên, chỉ có tam phu nhân mặt mày nhân lại. Lắc đầu, thương tiếc nhìn về phía cẩm nương, cẩm nương nghĩ bọn họ làm một đồng thứ, cuối cùng vẫn đem đầu mâu chỉ vào trong tiểu viện của mình, xem ra, người kia đã sớm đặt ở trong phòng mình một con cờ, ẩn núp được rất sâu, hôm nay có thể làm công dụng cho bọn họ điều khiển nàng cũng không nhìn tình thế phát triển trong nội đường, chỉ quay đầu nhìn lãnh hoa đình, nàng hiện tại, cần có nhất, chính là an ủi cùng ủng hộ của lãnh hoa đình, vừa quay đầu, đã thấy lãnh hoa đình, ôm bụng nói, ách, nương tử, ta đau bụng, muốn đi nhà xí, cầm nương bị hắn làm cho dở khóc dở cười, chàng diện khẩn trương như thế, hắn còn muốn đi nhà xí, quả nhiên nhị thái thái nghe xong liền nói, tiểu đình, đầu bếp này chính là chỉ ra người trong tiểu viện của ngươi, Ngươi cũng nên nghe đến hết, đừng để một lát nữa nói người khác hãm hại ngươi, ngữ khí này giống như là rất quan tâm lãnh hoa đình, nhưng mà, cẩm nương nghe vào tai như thế nào cũng đều cảm thấy cũng không. Tự nhiên, là sợ lãnh hoa đình lâm trận bỏ chạy sao, lãnh hoa đình nghe xong liền nói, ta mặc kệ nàng là người nào trong nội viện, người trong nội viện của ta toàn bộ đều là các người nhét vào, không chừng đều dùng để hãm hại nương tử của ta, lúc này ta đau bụng. Ta muốn đi ra ngoài, nói xong, cũng không quản người khác thấy hắn như thế nào, đẩy xe lăn liền đi ra ngoài, cẩm nương liền muốn giúp đẩy hắn, nhưng nhị lão ra lại kịp thời nói ra, không phải có lãnh thị vệ sao, để hắn tới hầu hạ tiểu đình đi, cháu dâu, có một số việc, vẫn là trước mặt mọi người nói sẽ tốt hơn, cẩm nương lạnh lùng liếc nhìn nhị lão ra, nghĩ thầm, cái lão hồ ly này như là nắm chắc mười phần sẽ hại được mình, lúc này đi ra ngoài. Công sát thực không ổn, tổng yếu xem bọn hắn đến tột cùng dùng quân cờ nào, dùng biện pháp gì hại mình mới đúng, bên ngoài lãnh khiêm lách mình tiến đến, đẩy lãnh hoa đình ra khỏi, cầm ngương nhất thời cảm thấy rất cô tịch, lại cảm thấy thật, mỏi mệt, thể xác và tinh thần đều mệt chết đi được, ở trong cái phủ này, quá nhiều âm mưu tính toán, quá nhiều lạnh lẽo cắt da cắt thịt, quả thực khó lòng phòng bị, khi nào thì... Mình mới có thể cùng yêu nghiệt hai người, ở cùng một chỗ vui vẻ tự tại đây, ngươi nói, nếu như có nửa câu nói dối, bổn vương cắt đứt đầu chó của ngươi, vương ra chỉ vào đầu bếp này nói ra, đầu bếp này nghe xong thấp đầu nói, nô tài thật không dám vọng ngữ, đây còn là chuyện đại sự liên quan tới, nhân mạng, nô tài không dám nói sai nửa câu, như thế sẽ hại chết người, sáng sớm hôm nay. Thật sự là Kim Nhi trong phòng nhị thiếu phu nhân đã tới phòng bếp. Hơn nữa, đúng lúc nô tài đang làm điểm tâm, nô tài cũng không biết có phải nàng ra tay hay không. Nô tài tuyệt đối không có nửa lòng hại người. Cẩm nương nghe xong vừa muốn cười, quả nhiên Kim Nhi có vấn đề. Bản thân để Trương Ma Ma nhìn chằm chằm nàng thật nhiều ngày, là không cho nàng ở trong nội viện của mình làm ra. Việc hại người không nghĩ tới, nàng ngược lại vươn tay vào trong nội viện của Vương phi. Thật đúng là nha đầu lợi hại, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, nàng có thể có bản lĩnh, ở trong nội viện vương phi hạ độc, vương gia nghe xong liền lặng lặng nhìn về phía cẩm nương, cẩm nương thần sắc thản nhiên nhìn lại, nếu là lần này, vương gia thực trung kế của những kẻ tiểu nhân này, muốn trừng phạt chính mình, tướng công hắn hắn sẽ như thế nào, nàng đột nhiên cảm giác quá bi thương, trong nội tâm từng đợt có rút đau đớn, nếu là mình mất đi, hắn sẽ như thế nào? Nếu là mình thật sự xuyên trở về, hắn sẽ bỏ được sao? Nhưng nếu mình thực bị người hại chết, hắn sẽ rất thương tâm, rất đau đớn đi, tướng công đáng thương. Chẳng lẽ Cẩm Nương cùng chàng thật sự chỉ là tình thâm duyên ngắn sao? Vương ra thấy được bi ai trong mắt Cẩm Nương, đã nhìn thấy một vòng thê lương cùng bất đắc dĩ trong mắt nàng, trong nội tâm có vị chua sót, cho Cẩm Nương một ánh mắt chấn. An, việc hôm nay... Cho dù tất cả căn cư chính xác đều chỉ hướng Cẩm Nương thì tính sao, Cẩm Nương là người tiểu đình yêu mến nhất quan tâm nhất, giống như mình với Vương Phi, coi như là Vương Phi phụ người trong thiên hạ, Vương Gia cũng chỉ tin Vương Phi, giống như vậy, cho dù Cẩm Nương làm ra việc đại ác, Vương Gia cũng sẽ giúp đỡ tiểu đình che chở cho nàng, hôn chi, Cẩm Nương vào phủ lâu như vậy, cũng chưa từng làm một việc đại ác nào, nữ tử thiện lương lại thông tuệ như... Thế, làm sao có thể làm việc thương thiên hại lý này? Những tiểu nhân này không biết trời cao đất rộng, bọn họ không biết, Cẩm Nương mới là cứu tinh của Vương phủ. Hôm qua Tiểu Đình đã nói với chính mình, Cẩm Nương nhận biết được đồ kỳ nhân kia lưu lại, giản thân Vương phủ muốn tiếp tục phu quý, chỉ có Cẩm Nương mới có thể đến giúp. Bọn họ không biết hãm hại cái này, lại hãm hại cái kia, không biết Cẩm Nương là xương sống của mình và Đình Nhi, mặc cho ai cũng không thể thương. Tổn sao? Một lát sau, hai bà tử đi đưa Kim Nhi bắt đến, trong tay còn cầm một bao thạch tín từ trong phòng Kim Nhi tới, Kim Nhi sau khi đi vào, vẻ mặt thất thố lo sợ không yên, nhị lão ra không đợi nàng quỳ xuống liền quát, chính ngươi là người hạ độc dược trong điểm tâm của thế tử ra, Kim Nhi nâng mắt lên nhìn thấy nhị lão ra, một đôi mắt sáng thanh tịnh con ngươi tràn đầy khủng hoảng, trong mắt nổi lên tầng hơi nước, để cho người ta nhìn thấy chính là một bộ dáng yêu. Tiếc, nhưng nàng chưa có trở lời nhị lão ra, mà ngẩn ngơ nhìn vương ra, nhị lão ra thấy nàng sau nửa ngày cũng không có lên tiếng, không khỏi khó thở, lại quát to một tiếng, con tiện tỳ này, lão ra hỏi ngươi, có phải là ngươi ra tay hạ độc dược trong điểm tâm của thế tử ra hay không? Lại không trả lời, lão ra tá giết ngươi, kim nhi bị nhị lão ra làm sợ tới mức cổ co rụt lại, chậm rãi xoay đầu lại giống như mới nhìn thấy nhị lão gia, thật lâu nàng mới sâu kín nói, người không phải lão nhị gia sao? lớn tiếng như thế thật quá mức hung dữ với nô tỳ. nơi này là vương phủ, không phải đông phủ, chủ tử của nô tỳ là vương gia cùng vương phi. vương gia ở đây, nhị lão gia ngài hỏi cái gì? nhị lão gia bị lời này của kim nhi hỏi đến bí lối, tức giận muốn tiến lên đi đạp kim nhi. vương gia thấy lạnh giọng nói, lão nhị. Ngươi lớn tiếng như vậy muốn đoạt tân chủ sao, trong lúc này, ta còn ở đây, ngươi gấp cái gì, nhị lão ra nghe xong đành phải, nhịn tức giận, hung hăng chừng mắt Kim Nhi, bên kia nhị thái thái lại quay đầu, liếc chừng nhị lão ra, nhị lão gia ánh mắt chớp lên, như là minh bạch cái gì, liền không có tiếp tục lên tiếng, nhị thái thái quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Kim Nhi, Kim Nhi, đầu bếp này nói, buổi sáng hôm nay lúc hắn làm điểm tâm. Ngươi đến trong phòng bếp, trên điểm tâm của thế tử hạ độc có việc này sao?" Vương gia ngữ khí bình thản hỏi, "Hồi bẩm vương gia, Kim nhi không có làm việc hại." "Người này?" Kim nhi kính cẩn trả lời. "Vậy bao thạch tín ở trong phòng ngươi là chuyện gì?" Vương gia lại theo sát hỏi. "Nô tỳ không biết, trong phòng nô tỳ cũng không có thạch tín." Kim nhi nhìn thoáng qua gói thuốc nhỏ này, nhàn nhạt nói, "Hồi bẩm vương gia, cái bao thuốc bột này hai nô tỳ xác thực tìm thấy trong phòng Kim Nhi có thị vệ làm chứng hai bà tử bắt được Kim Nhi cúi đầu nói xem ra không đánh nàng sợ là không biết nói thật phụ vương ngài cũng không thể quá nhân tử nương tay chứng cứ chính xác rõ ràng như thế này nhà đầu này còn có thể mạnh miệng cuồng vọng dụng hình đi cũng không thể để tướng công không công mà chịu nạn này thượng quan mai vừa vặn từ trong phòng đi tới Thấy được một màn này, trong nội tâm không khỏi bốc lửa giận vạn trượng, một tiện tì lại có thể chút nữa lấy đi mạng của tướng công mình, không đánh nàng sẽ không bắt được người giật dây, không đánh nàng, khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng mình, nàng, mới hầu hạ lãnh hoa đường nằm ngủ, nhìn thấy mặt trượng phu tái nhợt, lại nổi lên một hồi đau lòng, nàng vẫn còn yêu thương hắn, từ lúc mới bắt đầu đã yêu thương hắn, yêu mến có đôi khi cũng chỉ một cái liếc nhìn. Chính là cả đời A, cho dù hắn không tốt, tật xấu của hắn nhiều hơn nữa, đã gả cho hắn, liền muốn cùng hắn bạch đầu dai lão, có người hại hắn, nàng tự nhiên là hận, đúng, dụng hình với nàng ta, để cho nàng ta nói ra người sai khiến sau lưng nàng ta, lão phu nhân, một mực ngồi một bên nhìn thấy nhị lão ra cùng nhị thái thái bị vương ra giao huấn, không tiện mở miệng, liền tức giận nói. Nàng ta là người trong phòng tứ muội, người sau lưng nếu như không phải là tứ muội thì chính là tứ muội phu, nhưng mà Ngọc Nương không rõ là tứ muội phu không phải đã không thể trở thành thế từ sao? Tứ muội muội vì sao còn muốn sai người đi hại tướng công của ta, nàng bị ma ám hả? Tôn Ngọc Nương một mực ngoan ngoãn ngồi ở một bên trên ghế thờ ơ lạnh. Nhạc, lúc nghe thầy Lãnh Hoa Đường sẽ không chết, nàng cũng thở dài một hơi, nhưng đồng thời lại có chút ít thất vọng. Tóm lại, tâm tình của nàng phức tạp vô cùng, về sau lại nghe nói là có người hạ độc với lãnh hoa đường, nàng cảm thấy thú vị lên, cái giản thân vương phủ này, có thể phức tạp hơn tôn gia rất nhiều, trách không được cẩm ngương không để ảnh nói lung tung, thật đúng là khắp nơi đều cất dấu con mắt cùng lỗ tai nghe lén, bằng không, một cái nô tỳ nho nhỏ sao có, thể có lá gan lớn hại thế tử, còn có, đầu bếp kia giả bộ vô tội, hắn là một đại nam nhân, làm lại đồ ăn cho chủ tử, sao có thể không cẩn thận như vậy để ột tiểu nha đầu đắc thủ hạ độc. Đây rõ ràng là một cái bẫy, bẫy ở trên đầu Cẩm Nương. Bản thân mình tuy nghĩ kế ly giáng Cẩm Nương cùng Thượng Quan Mai, nhưng tuyệt đối không muốn Cẩm Nương chết. Ở trong phủ này, Cẩm Nương là người duy nhất mình có thể tin được. Cái nha đầu đần kia, còn có nhiều làm nhiều việc đắc lực hình Những người kia, cũng đừng cho rằng người tôn ra dễ ức hiếp. Cẩm nương không nghĩ tới Ngọc nương mở miệng giúp mình, không khỏi kinh ngạc nhìn lại. Ngọc nương vừa vặn trừng tới, một bộ dạng chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Cẩm nương không khỏi cảm thấy buồn cười, sáng sớm còn chán ghét Ngọc nương. Không nghĩ tới, lúc này người giúp mình là kẻ đáng ghét này. Tôn thị, ngươi chỉ là một sườn phi, mới đến trong phủ này ngắn ngủi có hai ngày, ngươi làm sao biết rõ ít nhiều việc. ở đây. Hơn nữa, một phòng trưởng bối ở đây, không có phần cho ngươi nói chuyện, lão phu nhân từ hôm qua đã rất không vừa mặt tôn Ngọc Nương, đây là một nữ nhân mang điểm xấu, đến lần đầu liền làm hại đường nghi bị vương ra đá, còn bị bắt nhốt trong phòng tối, không cho phép tiến từ đường, hôm nay lại bị người hạ độc, đây hết thảy, tất cả đều là nữ nhân này gây cho đường nghi, Ngọc Nương nghe xong liền thấp đầu, nhỏ giọng nói, lão phu nhân dạy rất đúng, chỉ là xin hỏi lão phu. Nhân, Cẩm Nương là thân muội muội của Ngọc Nương, chẳng lẽ ngài muốn cho Ngọc Nương, chớ mắt nhìn Cẩm Nương bị người ta ô hám mà thờ ở sao? Vậy muốn Ngọc Nương để thân tình đặt ở chỗ nào? Để cha mẹ của mình ở chỗ nào? Hơn nữa, Ngọc Nương cũng là theo đạo lý mà nói, các trưởng bối đang ngồi ở đây tự nhiên đều là người minh lý, sao lại chỉ luận thân phận, không nói công lý? Buổi nói chuyện này khiến cho lão phu nhân á khẩu không nói được lời gì. Mọi người đều hiểu, ngươi muốn, lấy thân phận nói chuyện, không nói đạo lý, dùng thân phận ác nàng, thượng quan mai nghe xong lời của Ngọc Nương, mới hiểu được chuyện hôm nay tất cả đầu mâu lại chỉ tới Cẩm Nương, nhất thời ngơ ngẩn, nhìn Kim Nhi trong nội đường liền nhíu mi, hiện giờ nàng thật không muốn cùng Cẩm Nương đối địch, Thái Tử Phi nhiều lần dặn dò, nàng nên giao hảo cùng Cẩm Nương, đợi tới sau khi loại trừ hết những địch nhân bên ngoài. Lại đến so đo chuyện giữa hai huynh đệ, xem ra, việc hôm nay, lại có người cố ý gây chuyện giữa hoa đình cùng hoa đường, mà đắc lợi, đương nhiên lại là người tâm địa ác độc làm chuyện hại người, tôn muội muội nói cũng có lý, phụ vương, con dâu cũng cho rằng, kim nhi này hẳn không phải là đệ muội sai xử, vẫn là một câu nói kia, nàng nếu không chịu nói, liền đánh đi, đến khi nàng chịu nói ra người giật dây nàng là ai, thượng quan mai nghĩ nghĩ liền nói. Vương ra nghe thấy hai thê tử của Đường Nhi đều nói cho cẩm nương, trong nội tâm có, chút cảm giác an ủi, liền dựa vào lời nói của Thượng Quan Mai nói, tốt lắm, người tới, đem Kim Nhi lôi ra ngoài, đánh cho đến khi nàng ta chịu nói thật mới thôi, Kim Nhi vừa nghe thì gập gác, sợ tới mức khóc lên, vội vàng dập đầu đầu nói, Vương ra, ngài đừng đánh, nô tỳ nói, Kim Nhi lời vừa ra. Nhị lão ra trong mắt liền lộ ra vẻ đắc ý, nghiêng mắt nhìn cẩm nương, ánh mắt kia, giống như thấy được một con dế đang đợi làm thịt, một bộ dáng âm mưu đã được thực hiện, vương, ra, việc này nói rất dài dòng, nhưng Kim Nhi chỉ nói ra điểm mấu chốt, Kim Nhi nhìn thoáng qua nhị thái thái ngồi một bên, tựa hồ muốn nàng chứng thực cái gì, chỉ thấy nhị thái thái nhẹ gật đầu với nàng, Kim Nhi liền hạ quyết tâm nói là nô tỳ cầm thạch tín hạ độc trên đồ ăn của thế tử mà người sai xử tự nhiên là nhị thiếu phu nhân bao thạch tín này cũng là nhị thiếu phu nhân cho nô tỳ thạch tín rất quý nô tỳ là một nha hoàn mua không nổi thuốc này nếu không phải chủ tử cho nô tỳ cũng không có bản lãnh hại người vương gia không nghĩ tới kim nhi mới mở miệng liền cắn lên người cẩm nương đang muốn để kim nhi xuất ra chứng cớ cẩm nương sai xử nàng lúc này bên ngoài. Lãnh khiêm phụ giúp lãnh hoa đình đi vào, sau khi lãnh khiêm đi vào, lại không đi ra ngoài, giống như trước khi cẩm nương chưa gả vào, lẳng lặng, như một phó tượng điêu khắc, mặt không biểu tình đứng ở sau lưng lãnh hoa đình, đều nói đến đâu rồi, Lặp lại một lần nữa, đi, lãnh hoa đình mở to đôi mắt thuần khiết, đem mỗi một vị đang ngồi gió xét một lần, sau đó, ánh mắt rơi xuống kim nhi trên mặt đất. Có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút hiểu rõ, Kim Nhi, thật là ngươi sao, lãnh hoa đình ngư khí rất bình tĩnh, không giống như hắn ngày thường, vừa gặp phải chuyện của cẩm nương liền sốt ruột nóng giận giống như hai người khác nhau, tựa như đang hỏi một chuyện tình bình thường. Nhị thiếu ra Kim Nhi dưng dưng thất gọi một tiếng, tiểu, đình A, thế tử này của ngươi thật đúng là tâm như rắn độc, nàng lại sai tiện tì này hạ độc hại đại ca của ngươi. Cái này không phải cô ý muốn hãm ngươi vào đường bất nghĩa sao, nhị lão ra giống như cười mà không phải cười nói, rõ ràng là một bộ dạng rất đắc ý, còn muốn dùng ngữ khí đau lòng luyến tiếc nói với lãnh hoa đình, cẩm nương nghe xong ra da đầu run lên, trên lưng phát ra mồ hôi lạnh. Lãnh hoa đình nghiêng đầu nhìn về phía nhị lão ra, ngư khí vẫn là cực kỳ ngây thơ, nhị thúc, ngươi cũng cho rằng là nương tử nhà ta hại đại ca sao, xin hỏi. Nương tử của ta vì sao phải dùng thủ đoạn vụng về như vậy đi hại đại ca, tự nhiên là muốn giúp ngươi đoạt được thế tử vị đi, phụ vương ngươi chỉ có hai huynh đệ ngươi, đường nhi nếu có chuyện gì, người kế vị tất nhiên là nhị lão ra cười lạnh nói, lời còn chưa nói xong, lãnh hoa đỉnh đột nhiên từ trên ghế xoay người mà dậy, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay ra tay, thoáng cái liền nắm yết hầu, của nhị lão ra, mà lãnh khiêm động tác cũng mau, lục lãnh hoa đỉnh phi thân lên. Thân thể hắn lóe lên, liền đem xe lăn đặt ở dưới thân lãnh hoa đình, lãnh hoa đình sau khi nắm chặt nhị lão ra liền vững vàng ngồi trên xe lăn, hai người phối hợp thiên ý vô phùng, cẩm nương thấy đẹp mắt đồng thời, cũng nhớ tới lúc ở chữ vương phủ, hai người bọn họ cũng là phối hợp như thế, đem mình ngồi trên đại thụ. Nhị lão ra kỳ thật có thể trốn, nhưng hắn một là không nghĩ ở trước mặt, vương ra tiết lộ chuyện mình biết võ công, hay là lãnh hoa đình ra tay quá nhanh. Lại quá đột ngột, hắn hơi chút trần chờ liền không kịp phản ứng, hiện giờ đã bị bắt, hắn đơn giản không hề chống cự, nhưng trong cổ như bị sắt kẹp, trong nội tâm vẫn là ngăn không được hoảng sợ, người đứng trước tử vong, cho dù là chấn định, cũng sẽ lộ ra vài tia khiếp đảng, nhị lão ra hôm nay cũng vậy, hắn sợ tới mức hai tay chăm chú bắt lấy uyển mạch của lãnh hoa đình, chỉ đợi hắn vừa dùng, lực bản thân mình liền ra tay. Cho dù không thể tự cứu, cũng có thể cùng hắn đồng quy vu tận, nhị thúc, ngươi quả thật rất sợ hãi nha, ánh mắt lánh hoa đình vẫn rất sạch sẽ, như một hài tử nghịch ngượng chơi đùa bình thường, hai ngón tay kìm chặt yết hầu của nhị lão ra lúc căng lúc thả, như là một con mèo nhỏ tinh nghịch, sau khi bắt được một con chuột đáng giận, không vội ăn hết, thầm nghĩ chơi đùa trêu chọc con chuột này, đình nhi, ngươi làm cái gì vậy, mau vu nhị thúc của ngươi ra, thật sự là quá to gan lớn mật, trong mắt không có trưởng bối, vương ra, ngươi cũng không quản hắn sao, mặc hắn tùy hứng làm bậy như vậy sao, lão phu nhân sợ tới mức tâm đều nhảy tới cổ hỏng, liên tục gó lấy quải trượng trong tay, lớn tiếng quát trách mắng, một bên nhị thái thái sớm đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, nhưng nàng biết gió lãnh hoa đình cực kỳ hỗn trướng, căn bản không theo như lẽ thường mà nói chuyện, Lúc này càng là kích hắn mắng hắn, càng sẽ làm hắn tức giận, chưa chừng tay hắn run lên, nhị lão ra sẽ đi đời nhà ma, vương ra nghe xong cũng liền nói, đình nghi, đừng làm rộn, đây cũng không phải là trò chơi, buông nhị thúc ngươi ra đi, có chuyện từ từ nói, thanh âm lại tuyệt không nóng nảy, còn giống như đang rụ rộ lãnh hoa đình, phụ vương yên tâm, tiểu đình bất quá chỉ đùa giỡn cùng nhị thúc thôi. Nhị thúc, ngươi nói, tiểu đình hai ngón tay vừa bấm, yết hầu này của thúc có thể đứt rời hay không, lãnh hoa đình, mặt mỉm cười nói, nhị lão ra lúc này thật sự sợ tới mức lục thần vô chủ, ánh mắt hắn gắt gao chừng mắt nhìn lãnh hoa đình, không biết sau một khắc hắn lại ra cái chủ ý gì, hiện giờ lại nghe hắn nói như vậy, nguyên nghĩ nói vài lời cứng rắn chống đỡ tiếp tục, lúc này hoàn toàn không dám, gắt gao chừng con ngươi trong mắt, rốt cục lộ ra cầu xin. Lãnh hoa đình đột nhiên nhẹ buông tay, đem nhị lão ra chán ghét đẩy sang bên cạnh, lập tức hai chân đá vào trên lưng nhị lão ra, xe, lăn mượn lực lui vài bước, lãnh khiêm lại tiến lên vài bước, đưa hắn đẩy tới bên người cẩm nương, phủi tay, lãnh hoa đình nhìn xem nhị lão ra ngá nhào trên đất, nói với nhị lão ra vẫn còn đang kinh sợ, tiểu đình bất quá chỉ đùa một chút với nhị thúc, nhưng mà cũng muốn nói với nhị thúc một việc. Một việc vô cùng đơn giản, thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng có thể rõ ràng, đó chính là, nếu ta muốn giết đại ca, chỉ cần giống như vừa rồi, trong một đêm nguyệt hắc phong cao, đột nhiên bắt lấy hắn, chỉ cần rắc một tiếng, hắn sẽ đi đời nhà ma, thúc nói, phương pháp đơn giản như vậy, cần gì phải kiếm đồ bỏ độc, lưu lại cái đuôi cho các người cha ra, là các ngươi quá ngu xuẩn, hay là ta nghĩ quá đơn giản. Theo không kịp suy nghĩ của các ngươi, nhị lão ra che cổ họng của mình, ánh mắt hung ác nhìn lãnh hoa đình, vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn phát hiện công phu của tiểu đình so với mấy năm trước lại tinh tiến rất nhiều, chính mình vừa rồi cho dù, dùng toàn lực đánh cược với hắn một lần, sợ cũng khó có thể an ổn nắm chắc thắng lợi, ngày ấy trong phòng Ngọc Nhi người bịt mặt kia không phải tiểu đình chứ, có phải không, chân tiểu đình không phải tốt rồi chứ lần trước còn nghe tiểu hiên phát giận nói là đứa thuốc giả cho tiểu đình làm hại hắn lại phát tác một lần nữa hơn nữa lần phát bệnh kia là đường nhi tận mắt nhìn thấy tiểu đình ngươi cũng quá mức hồ đồ cho dù muốn nói lý cũng không thể đem trưởng bối kèm hai bên động tay động chân với trưởng bối lần trước ngươi dùng trà chén ném nhị thẩm nhị thẩm niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ không cùng ngươi so đo lần này ngươi lại động thủ với nhị thúc nhị thái thái tức giận đến tay chun dầy sau khi nhìn nhị lão ra bình an thoát hiểm, nàng liền không có bận tâm, lớn tiếng quát trách mắng, vừa quay đầu, rồi hướng vương ra nói, vương huynh, bởi vì tiểu đình thân thể không tốt, mấy người làm thúc thẩm chúng ta tất cả đều nhường cho, hắn, nhưng hắn hiện giờ càng không biết kiêng sợ ai, như thế tiếp tục, trong cái phủ này còn ai dám nói hắn cùng với cẩm nương nửa câu chứ, đây không phải là cho phép vợ chồng son bọn họ ở trong phủ muốn làm gì thì làm sao. Tiểu đình như thế nào muốn làm gì thì làm rồi, hắn lần nào không phải bị chọc tới mau lông của hắn mới động tay động chân, ngày bình thường, tiểu đình của ta ngay cả nhà hoàng cũng không chạm vào một ngón tay, hắn tuy có chút ít tùy hứng, nhưng lại rất phân do phải trái, người khác không đánh hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không phạm bất luận kẻ nào, nhà lão nhị, người nói chuyện có thể chú ý chút ít không, tiểu đình vừa rồi cũng không có đem lão nhị làm gì. Hắn bất quá dùng một ít biện pháp đơn giản nói, cho các ngươi biết một chút chuyện thô thiền mà thôi, đừng thỉnh thoảng liền nhìn chằm chằm vào thế tử của con ta, con muốn như vậy, đừng nói là tiểu đình, ngay cả bản phi ta, cũng muốn nổi giận, vương phi nghe xong không đợi. Vương ra nói cái gì, liền tiếp lời nói, nàng thật sự là quá tức giận, lấy trước kia những người này đối phó với nàng, nàng có thể chịu đều chịu đựng, vì muốn một đại gia đình có thể ở chung hòa thuận là tốt nhất. Hôm nay con mình thật vất vả mới có một người thê tử tốt, liền từng bước từng bước tìm thê tử của hắn gây phiền toái, cũng là nhìn thấy đình nhi từng ngày từng ngày tốt hơn, nguyên nhân bởi vì nhờ thê tử của hắn, hừ, thực hình là quả hồng mềm sao, mặc cho bọn hắn. Muốn bóp tròn bóp méo, cẩm nương nghe xong lời này, đôi mắt liền có chút ít ẩm ướt, nàng lẳng lặng chăm chú nhìn Vương Phi, cho tới nay, cẩm nương đối với Vương Phi mềm yếu có chút bất đắc dĩ. Tức giận bà không đấu tranh, nhưng lại yêu thích vương phi dịu dàng thiện lương, sinh hoạt nhiều năm trong một cái phủ âm u phức tạp như thế này, nhưng vẫn giữ vương tấm lòng tinh khiết, cũng không có thay đổi thành như nhị thái thái âm hiểm xảo trá, thủ đoạn độc ác, hôm nay vương phi vì mình mà bắt đầu thay đổi, vì mình mà cùng nhị thái thái cãi lý, cho dù tướng công làm chuyện không có theo lẽ thường, bà vẫn dốc hết sức mở ra ôm ấp yếu đuối của bà, nghi muốn bảo vệ mình cùng tướng công. Làm cho nàng như thế nào không cảm động, nhị thái thái bị vương phi gần, như vô lý cung lời nói bừa bãi chọc tới ngón tay phát run, vương phi vừa rồi ngay cả tự xưng đều sửa lại, cái này rõ ràng là muốn dùng thân phận ác người, không nói đạo lý rồi, nàng không khỏi phẫn nộ, nhìn về phía vương ra, nhưng vương ra lại mang vẻ mặt ôn nhu nhìn vương phi, trong ánh mắt lộ vẻ sùng nịnh cùng cổ vũ, nhị phu nhân nhìn thấy thiếu chút nữa sắp tức điên hôm nay việc này coi như là nhân chứng vật chứng đều vô cùng xác thực sợ cũng khó đạt mục đích lão phu nhân nghe lời này của vương phi cũng tức giận nhưng nàng nghiêng đầu nhìn vương gia nửa điểm trách cứ vương phi cũng không có ngược lại rất biết thời biết thế không có tái mở miệng nàng cũng không muốn ở trong phật đường qua lễ mừng năm mới vương gia có thể nhớ kĩ chuyện cũ cùng hiếu đạo chịu mời mình đi ra như thế là tốt lắm rồi cũng đừng có mà chọc đến lông mau của vương gia là tốt nhất Phụ vương, con dâu cảm thấy tiểu đình mới vừa nói cũng có đạo lý, tiểu đình tuy là không rất ưa thích tướng công, nhưng lại chưa bao giờ đối với tướng công như thế, tướng công là người tay không sức lực chói gà không chặt văn nhược thư sinh, dùng bản lãnh của tiểu đình, nếu thật. Muốn đưa tướng công vào chỗ hiểm, trực tiếp động thủ là được, còn lấy nhiều âm mưu như vậy làm gì? Con dâu thấy, kim nhi này rất giả hoạt, bất động hình, thật đúng là trong miệng nàng nói không ra lời thật. Thượng quan Mai trông thấy bộ dạng nhị thái thái ăn nghẹn trong nội tâm cực kỳ sảng khoái, nàng cũng đã nhìn ra, chuyện này, sợ là nhị thái thái thiết kế, hừ, nàng cho rằng, người khác đều là người ngu, chỉ có nàng thông minh, nghĩ xếp đặt ai thiết kế ai cũng được sao. Lúc này, càng muốn xem nàng ta xếp đặt hại người khác mà họ không rơi vào hậu quả mong muốn, thì nàng ta sẽ thế nào, lãnh hoa đình nghe xong lời này của thượng quan Mai. Dơ tay lên, nói với thượng quan Mai nói, đại tẩu đừng đánh nàng, tiểu đình tin tưởng Kim Nhi, nàng sẽ không hại nương tử của ta, cầm nương nghe xong lời này liền nhíu mi, vừa rồi Kim Nhi rõ ràng nói, là chính mình sai xử nàng ở trong điểm tâm hạ độc, hừ, không nghĩ tới, thằng nhãi này trong nội tâm thật là, có Kim Nhi, lại ở dưới tình cảnh như thế này còn che chở cho ác nô hám hại chủ tử, nàng không khỏi giận giữ chừng mắt liếc nhìn lãnh hoa đình. Lãnh hoa đình đẩy xe lăn hướng tới Kim Nhi đi vòng quanh, cảm giác cẩm nương đang trừng hắn, vội vàng nghiêng đầu, vẻ mặt nịnh nọt cười cười với cẩm nương, nghiêng đầu hỏi Kim Nhi, thật sự là thiếu phu nhân sai ngươi hạ độc sao, Kim Nhi thấy lãnh hoa đình gần vui tiến lại, ở trước mặt mọi người vì chính mình nói chuyện, trong mắt liền, mở lệ, khóe miệng lại hàm chứa ý cười, thần sắc thống khổ mà đáng thương, nhị thiếu ra, da, người vừa rồi đi nơi nào. Nô Tỳ không sợ chết, nhưng sợ đau, nô tỳ là sớm đang chết, nhưng mà một mực không cam lòng, có một số việc không có làm, nô tỳ liền cố sống vừa rồi nô tỳ nhát gan, sợ bị đánh, đánh bằng roi rất đau, cho nên mới theo như bọn họ dạy nô tỳ, nói ra lời này, hiện tại nhị thiếu gia người đã đến rồi, người nhất định sẽ không để cho bọn họ đánh Kim Nhi, đúng không? Giống như khi còn bé, người sẽ che chở Kim Nhi, Kim Nhi biết rõ Con sen, khóc mặt xấu, ngươi yên tâm, ra sẽ che chở cho ngươi, không để cho bọn họ đánh ngươi, nhưng mà, ngươi không thể hãm hại nương tử của ta, lãnh hoa đỉnh thanh âm mềm nhẹ ôn nhu, trong mắt phượng hẹp dài lóe lên điểm toái tinh, đáy mắt tĩnh mịch, đen như mực sáng như ngọc, kim nhi mắt to sáng ngời trở nên mê ly, nàng quỷ thẳng thân thể, trên mặt tràn ra một nụ cười ngây thơ hồn nhiên, đẹp thế lương mang, theo một lòng muốn chịu chết. Ta biết, thiếu gia người vẫn giống như lúc còn bé, đối tốt với Kim Nhi, thiếu gia còn nhớ rõ sao, Kim Nhi còn có một bà bà, trận chỉnh đốn kia, mẹ ta chết, ca ca bị bán, nhưng mà bà bà không chết. Nhưng năm này, chỉ có bà bà cùng ta nương tựa lẫn nhau mà sống, bà là thân nhân duy nhất của Kim Nhi, Kim Nhi trên mặt mang cười, trong mắt nổi lên nước mắt trong suốt, cẩm nương không khỏi thấy lòng chua xót cô gái như vậy, coi như là hại người. Cũng là bị buộc đi, nghĩ vậy, cẩm nương nâng mắt nhìn về phía nhị thái thái, quả nhiên nhị phu thái thái mặt tái nhợt, trợn mắt nhìn Kim Nhi, giống như muốn dùng ánh mắt lăng trì Kim Nhi, Kim Nhi nói càng nhiều, nàng ta càng phẫn nộ, nhưng mà, nàng luôn luôn cẩn thận thanh ngạo, đáy mắt cũng lóe một tia khủng hoảng, nhưng ở trước mặt mọi người, nàng cũng vô kế khả thi a nhìn khăn trong tay nàng xoắn liền biết, tâm tình của nàng khẩn trương đến cỡ nào, thiếu ra sẽ giúp. Ngươi chiều cố bà bà, ngươi đừng sợ, lãnh hoa đình tay vuốt vuốt đầu Kim Nhi, trong mắt nở nụ cười, an vụi Kim Nhi nói, vâng, Kim Nhi tin người, Kim Nhi cười mạnh mẽ gật đầu, xoay người lại, dập đầu mạnh một cái nói với vương gia, vương gia, nô tỳ mới vừa nói là, nhị thiếu phu nhân bức nô tỳ hạ độc trong điểm tâm của thế tử, lời ấy tất cả đều là lời nói dối, vương gia nghe xong nhãn tình sáng lên, vội hỏi nói, tất cả đều là nói dối. Vậy người chính thức sai xử ngươi hạ, độc là ai, là ai sai ngươi vu hám nhị thiếu phu nhân, bên kia nhị lão ra nghe xong lời của Kim Nhi, đáy mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối, hắn nhìn qua mắt nhị thái thái, thấy nhị thái thái thần sắc cũng rất khẩn trương, liền nói với vương gia, tiện tỳ này lời nói giảo biện, vừa nãy thì nói cháu dâu sai nó hạ độc, nhưng giờ lại phủ nhận, tiện nô gian trá như thế, lời của nàng, không đủ đáng tin. Vương Huynh không bằng đem nàng kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Nhị thúc, lời của nàng có thể tin hay không thì sẽ có phán xét. Thúc không cần nóng vội như thế, không đợi nàng nói hết lời, đã muốn đánh chết nàng. Chẳng lẽ lời nàng nói ra sẽ khiến cho nhị thúc lo lắng sao? Một bên thượng quan mai liền cười lạnh nói với nhị lão gia. Nhị lão gia nghe được thì khựng lại, thế tử của Đường Nhi gần đây làm sao vậy? Như thế nào luôn hướng về thế tử của Đình Nhi? Nàng không biết mình là người quan tâm đường nhi nhất sao, bản thân mình khắp nơi tìm cách. Để bảo toàn cho đường nhi, nàng chắc chắn có thể cảm giác được đến mới đúng, như thế nào lúc này khủy tay lại bẻ ra ngoài, thật không ngờ nàng dùng ngôn ngữ để ép mình. thê tử đường nhi, nhị thúc một lòng chỉ muốn tốt cho đường nhi thôi, nhị lão ra tức giận quát, cháu dâu có thể không hoài nghi nhị thúc ngải giáp tâm, cháu dâu chỉ là luận bàn sự việc mà thôi, muốn nhìn đến chân tướng sự tình mà thôi càng muốn đem hung phạm hại tướng công ta bật đến tận tay đem ra công lý thượng quan mai không kiêu ngạo không xiểm định nói với nhị lão gia kim nhi ngươi nói đừng sợ cứ việc nói ra chân tướng bản vương gia sẽ phán xét cho ngươi vương gia nhắm lại mắt ánh mắt sắc bén nhìn nhị lão gia quay đầu thanh âm ôn hòa nói với kim nhi hồi bẩm vương gia nô tỳ cũng không hạ độc trên điểm tâm thạch tín xác thực là có người cho nô tỳ Cũng quả thật có người sai sử bảo nô tỳ hạ độc vào trong điểm tâm, nhưng mà nô tỳ làm không được việc thương. Thiên hại lý này, cho nên chỉ lấy độc rửa, cũng đi phòng bếp vương phi, nhưng không có động thủ. Kim nhi tỉnh táo nói với vương gia, "Xem đi, vương huynh vừa rồi rõ ràng cha gia trong điểm tâm có hạ độc thạch tín, tiện tí này lại thề thốt phủ nhận, có thể thấy được lời của nàng." Không đáng tin, nhị lão gia nghe xong lập tức cười lạnh nói: Tin hay không tùy ngài, vừa rồi nô tì nói những câu này là thật, nô tỳ xác thực không có hạ độc, hơn nữa, người cho nô tỳ độc dược. Này, cũng không phải là nhị thiếu phu nhân, mà là một vị chủ tử khác, nhưng mà nô tỳ không thể khai ra nàng, Kim Nhi thản nhiên nhìn vương ra nói, Kim Nhi, ngươi không nói ra người giật dây, thiếu ra như thế nào giúp ngươi, lãnh hoa đình vội vàng nói, Kim Nhi quay đầu lại, trong mắt ngấn lệ dẻo dắt thảm thiết cười nói với lãnh hoa đình thiếu gia nô tỳ cũng có người cần phải bảo vệ nô tỳ tuy rằng đê tiện hèn mọn không có bản lãnh gì nhưng nô tỳ ít nhất không thể hại người đó nói xong dần dần quay đầu lòng bàn tay che miệng lại anh anh khóc lên lãnh hoa đình nghe xong không khỏi nổi trận lôi đình nắm lấy bà vai kim nhi lắc lắc kim nhi ngươi nói cho thiếu gia bà bà của ngươi bị bọn họ dùng thế lực bắt ép đúng không Thiếu gia hiện tại sẽ giúp ngươi đem bà bà cứu ra, Kim Nhi giéo rắc thảm thiết quay đầu lại, Trong mắt lộ ra vẻ vô hạn lưu luyến, Khóe miệng lại chậm rãi chảy xuống một tơ máu màu đen, Nàng sáng sủa cười, Thân thể lung, lay sắc đổ, Cảm ơn thiếu gia, Ta không có bán đứng bọn họ, Chỉ là không có hại người theo như bọn họ nghĩ, Hy vọng có thể xem Kim Nhi không có khai ra bọn họ, Mà buông tha bà bà, Bằng không, Kim Nhi cho dù có biến thành lệ quỷ sẽ khiến cho bọn họ sống không yên ổn. Nói xong, thân thể chậm rãi ngã xuống phía dưới, Lãnh Hoa Đình oán hận đập mạnh xuống tay vịn xe lăn, vẫn nộ mắng: "Ngươi đứa ngốc thích khóc này, thiếu gia không phải nói sẽ giúp ngươi chiều cố bà bà của ngươi sao? Vì cái gì ngươi không tin thiếu gia? Thiếu gia đã phái người đi tìm, làm sao ngươi ngu như vậy a?" Nói ra chân tướng, ai cũng không thể làm gì ngươi. Kim Nhi sự yếu mở to mắt, Chống một hơi cuối cùng, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ, nhiều năm trước kia, Kim Nhi đang chết, là thiếu gia da người tìm cách cứu Kim Nhi một mạng, Kim Nhi thật sự thật sự muốn hầu hạ thiếu gia da nhưng mà làm không được, bọn họ không cho, bọn họ muốn Kim Nhi làm việc thương, thiên, hại lý này, Kim Nhi làm không được, sống không bằng chết, không bằng đi cho sạch sẽ, thanh âm càng nói càng yếu, một câu cuối cùng, cơ hồ là liều mạng toàn lực mới nói xong. Cẩm nương lặng lặng nhìn thiếu nữ trên mặt đất tánh mạng đang điêu linh, như bông hoa héo rũ, trong nội tâm như bị một khối đá lớn chắn lại, trầm trọng đến thở không nổi, nữ hài tử sinh đẹp thiện lương cỡ nào, liều mạng đến chết, cũng không muốn bán linh hồn của mình, bị người cưỡng bức kèm hai bên, cận, kề cái chết cũng không khuất phục, trái tim đó, thuần khiết sinh đẹp như hoa tuyết liên nở rộ trên núi băng, sạch sẽ trong suốt, cao thượng yêu nhã. Ai nói nàng đê tiện, những con người tự nhận là thân phận cao quý kia, so với tiểu cô nương hèn mọn này, dơ bẩn xấu xí, xấu xa vô sỉ đến cực hạn, ta thật khờ, lại thật không ngờ trong tay ngươi là thạch tín, lại không có nhìn ra ngươi đã sớm có ý muốn chết, ngươi cái con sen này, đến chết cũng chỉ muốn nghĩ cho người khác, ngươi, nha đầu này, vì cái gì lại không chịu tin thiếu ra một lần chứ, lãnh hoa đình ngửa mặt lên trời thở dài trong đôi mắt phượng sinh đẹp chảy xuống hai giò thanh lệ xe lăn vừa chợt cúi người đem Kim Nhi ôm lấy nhẹ nhàng lấy tay lau đi tơ máu nơi khóe miệng của Kim Nhi nói với lãnh khiêm a khiêm một lát nữa tìm một chỗ hậu táng cho nàng chôn tại sườn núi nhỏ nơi hậu viện đi khi còn bé nàng thích nhất tới chỗ đo chơi đùa chỗ đó có dã sơn cúc nàng yêu mến sang năm trời thu lúc sơn cúc rực rỡ Nàng nhất định sẽ ở trên sườn núi đó chơi đùa, bên ngoài tiến vào hai bà tử, đem thi thể kim nhi nâng xuống dưới, đình nhi đình nhi con con, buổi nói chuyện của lãnh hoa đình khiến rất nhiều người trong phòng rất động dung, vương phi đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, lãnh hoa đình hôm nay nói chuyện rất có trật tự, đầu óc tỉnh táo cơ trí, cùng tiểu tử chơi xấu hỗn trướng giống như hai người khác nhau, nàng kích động đứng lên, liền đến, gần lãnh hoa đình vài bước. Nương, người ngồi đi, việc này không thể để yên, Kim Nhi không thể chết vội, hôm nay nhất định phải tìm ra kẻ bức tử nàng. Lãnh Hoa Đình bất đắc dĩ liếc nhìn Vương Phi, nhẹ gật đầu làm dịu Vương Phi nói, lúc trước bị Lãnh Hoa Đình đột nhiên ra tay chế trụ, nhị lão ra liền cảm giác có điều gì đó, nhưng lúc này, hắn cho rằng Lãnh Hoa Đình rất trẻ con, làm việc không để ý hậu quả, tùy hứng hành động, vẫn là một nửa hài tử ngốc, vừa rồi nghe. Vương Phi nói như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên tỉnh ngủ hẳn, đúng vậy a, tiểu đình vừa rồi hành xử rất có trật tự, hơn nữa, lời nói kia là có ý gì, chẳng lẽ bị hắn phát hiện điểm sơ hở nào rồi, A khiêm, lưu y trinh đã tới chưa, lãnh hoa đình không đợi nhị lão ra nghĩ lại, đột nhiên nói với lãnh khiêm, thiếu ra, đang chờ ở ngoài cửa, lãnh khiêm mặt không biểu tình nói, lời nói vang trong phòng. Người đã đến bên ngoài, đem lưu y chính mời vào, vương ra vừa thấy lưu y, chính, trong nội tâm liền có điều hiểu, không khỏi nhìn về phía nhị lão ra, lão nhị, xem ra, hẳn là nên đưa độ thái y cũng mời tới đi, bổn vương để hắn ở lại trong chính sảnh, vung tay lên, liền có nô tỳ đi mời độ thái y tới, lưu y chính sau khi đi vào, thi lễ với mọi người, liền tỉnh táo ngồi ở một chiếc ghế bên cạnh. Một bộ dạng lão thần, không nói một lời nhìn chàng diện bên trong, sau khi Đỗ Thái Y chữa khỏi cho thế tử, Vương Phi liền cầm một số đồ lớn cảm tạ hắn, nhưng Vương gia có thành ý lần nữa lưu hắn lại dùng cơm, nói là để cảm tạ hắn cứu thế tử, muốn cùng hắn kết giao, Đỗ Thái Y nghe xong lời này tự nhiên là mừng rỡ, được bọn nô bộc hầu hạ, ở chính sảnh dùng trà, lúc này lại được mời vào chính đường, nguyên tưởng là chuyện tốt. Vừa nâng mắt nhìn thấy lưu y chính đã ở đây, không khỏi liền giật mình, trong nội tâm rung lên một cái, nhưng mặt ngoài bình tĩnh ngồi xuống ghế, vừa chắc tay, nói với vương ra nói, không biết vương ra, gọi hạ quan đến, còn có chuyện gì, nói xong, mang chút tia đắc y nhìn về phía lưu y chính, đỗ đại nhân an tâm không cần nóng giận, một lát nữa bổn vương còn có việc thỉnh giáo độ thái y, vương ra cười nhạt nói với độ thái y. Nhị lão ra lúc này càng lúc càng khẩn trương, hắn âm lệ nhìn về phía lãnh hoa đình, trong đầu tinh tế xem xét lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, đột nhiên hắn đứng lên, vừa chắp tay nói với vương ra, vương huynh, cửa ải cuối năm vừa mới tới. Trong nhà môn ta còn có một số việc làm không thỏa đáng, việc này các người cứ điều tra, ta trước tạm làm chuyện của mình rồi nói sau, vương ra nghe xong không khỏi cười lạnh nói, lão nhị. Ngươi không phải là người đầu tiên muốn bắt đến hung phạm làm hại đường nhi sao? Lúc này sao lại muốn đi? Đúng vậy a, nhị thúc thúc là nhân vật diễn xuất trọng yếu hôm nay, thiếu ngài, tuồng này làm sao còn có thể diễn tiếp? Lãnh Hoa Đình giống như cười mà không cười nói với nhị lão. Ra, a khiêm, đi, cầm cầm điểm tâm này cho Lưu Chính y kiểm tra thực hư. Không đợi nhị lão ra phản ứng lại, hắn lại lạnh giọng nói với lãnh khiêm. Lãnh khiêm tự mình đi bưng đĩa hoa quế cao cho lưu y chính, lưu y chính tỉ mỉ kiểm tra thực hư một phen nói, điểm tâm này thật có độc, nhưng hạ quan nhìn kỹ, phía bên trong điểm tâm không có độc, thạch tín chỉ giải trên mặt điểm tâm, vương ra mời xem, hạ quan đem điểm tâm mở ra, dùng ngân châm đâm vào bên trong, kim châm không, biến thành đen, nhưng cắm vào trên mặt điểm tâm, ngân châm là biến thành màu đen, vương ra tự thân thấy hắn thí nghiệm lần thứ nhất. Gật đầu nói, xem ra, Kim nhi nha đầu kia cũng không nói dối, lúc nàng ở trong phòng bếp nàng nếu như có hạ độc, tất nhiên sẽ hạ hạ ở phía trong điểm tâm, như thế, cả điểm tâm đều có độc, mà không phải chỉ ở phía trên mặt, lưu y chính nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, vương ra, hạ quan nghĩ muốn đi xem bệnh tình của thế tử ra, xin ngài cho phép, thượng quan mai nghe xong trong nội tâm vui vẻ, lưu y chính y thuật đều có danh trên toàn đại cầm. Mà phụ thân của hắn chính là thánh giải độc, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, có hắn kiểm chứng, tướng công tất nhiên sẽ nhanh chóng tốt hơn, vương gia tất nhiên là đáp ứng, thượng quan mai liền tự mình dẫn theo lưu y chính đi nội đường, bên này đỗ thái y liền có chút ít đứng ngồi không yên tâm tình bất an, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, chỉ thiếu chút nữa là trượt ra, ngoài, vương gia cười nói với hắn, đỗ đại nhân đừng trách. Lưu y chính chỉ là xem lại vết thương cũ của đường nhi mà thôi, cũng không phải là có lòng nghi ngờ y thuật của đại nhân, độ thái y nghe xong trong nội tâm vẫn là bất an, liền vụng trộm liếc về phía nhị lão ra, nhị lão ra ánh mắt sắc bén trừng mắt liếc hắn một cái, khiến hắn rời tầm mắt đi, lưu y chính rất nhanh liền đi ra, trên mặt dẫn theo tia rượu cợt, vừa chắp tay, nói với vương ra, quy phụ thật đúng là hay. Thích nói giỡn, thế tử ra bất quá chỉ là ăn ít thuốc tiết được mà thôi, sai lại nói là trúng độc, A, không đúng, trước khi uống thuốc tiết dược này, còn ăn qua một loại thuốc đặc thù nào đó, có thể khiến cho người sốt cao co rút, giống như thân trúng kịch độc, giải dược, đúng là tiết dược, vương gia bị lưu y chính nói khiến cho trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không hiểu, lưu đại nhân, ngươi là nói, đường nhi căn bản không có trúng độc, lại càng không có lo lắng tính mạng. Thuốc khiến cho người ta suốt cao co rút này chỉ có ở Tây Lương quốc mới có, nếu không có phụ thân hạ quan từng gặp qua, hạ quan cũng phán đoán không được, sau khi ăn loại dược này, bệnh trạng sát thực giống như chúng độc, vương ra ngài không nhìn ra, cũng là bình thường, lưu y chính vuốt tròm dâu trên cằm, dung đùi đắc y nói, vương ra giờ khóc giờ cười nhìn nhị lão ra, tác giả của ác kịch này chính là hắn làm ra để hãm hại cẩm nương đi, độ thái y này sợ cũng là do hắn mua. Chuột đi, Đô Đại Nhân, Lưu Đại Nhân vừa rồi mới nói ngươi có thể nghe rõ ràng, ngươi nói thế từ chúng độc thạch tín. Đô Thái Y nghe xong sợ tới mức liền lập tức quỷ hối trước mặt Vương ra, ánh mắt lại nhìn về phía nhị lão ra, nhị lão ra mị mắt trừng mắt hắn, ánh mắt sắc bén như đao. hắn sợ tới mức trong lòng run lên, run giọng nói với Vương ra, Vương ra bất giận, hạ quan hạ quan vừa rồi lúc bước vào trong phòng tối, liền ngửi thấy một mũi thạch tín, mặc dù khám ra. Thế tử không bị trúng độc, trong lòng lại có lòng tham, liền xin vương ra tha thứ cho, vương ra nghe xong liền cười lạnh nói, chỉ là một lục lòng tham, không phải là do người khác phân phó ngươi nói như thế sao, đỗ đại nhân, vẫn là mời ngươi nói thật, bằng không, bổn vương liền tố cáo ngươi tội lửa gạt, đỗ thái y nghe xong cổ hơi co lại, nhìn nhị lão ra rồi nói với vương ra, cầu vương ra khai ân. Hạ quan chỉ là nổi lên lòng tham, nghi muốn kiếm một chút đồ cảm tạ. Thật không có người phân phó hạ quan chuyện gì, hôm nay cũng chỉ là trùng hợp, hạ quan đang nhàn chán đi dạo trên đường, vừa vận gặp được thị lang đại nhân nói thế tử quý phủ chúng độc, hạ quan y thuật khác thì thường thường, cũng chỉ có giải độc coi như là khá nhất, liền tự đề cử mình, thật không có mang mục đích gì khác, xin vương tha thứ hạ quan, nói lại, hạ quan cũng xác thực giải độc cho thế tử. Vương ra nghe xong liền tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía nhị lão ra, nhị lão ra thì bộ dáng như có điều suy nghĩ, nhìn mặt đất chỗ Kim Nhi từng quỳ qua, việc này càng ngày càng thú vị đi, vừa rồi Kim Nhi nói, rõ ràng là có người sai nàng đem thạch tín hạ vào trong điểm tâm của đại ca, sau đó lại giá họa cho nương tử của ta, có thể thấy hết lần này tới lần khác Kim Nhi là thiện tâm, nàng không chịu làm việc thương thiên hại lý. Liền chỉ lấy thạch tín, không có chính thức hạ độc, nhưng trên điểm tâm quả thật có thạch tín mà đại ca chúng, cũng không phải thạch tín, là một loại độc dược khác của Tây Lương ăn vào sẽ không chết. Ai nha nha, ngươi nói, cái người hạ độc này, đến tột cùng là muốn đại ca chết, hay chỉ là muốn hãm hại nương tử của ta, hoặc là vừa muốn đại ca chết, vừa hãm hại nương tử của ta, nhị thúc, thúc cảm thấy việc này có phải rất thú vị không? Lãnh hoa đình cũng không đợi vương ra xử trí độ đại nhân như thế nào, tựa tiểu phi tiếu nhìn nhị lão ra nói, nhị lão ra nghe xong lời này, cau mày ngẩn, mạnh đầu lên, như có điều suy nghĩ nhìn lãnh hoa đình, đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh hứa ra, quay đầu hỏi lưu y chính, lưu đại nhân, nếu như trong điểm tâm này có chứa thạch tín mà thế tự ăn phải, hắn còn có thể có thể cứu chữa được không? Lưu y chính nghe xong liền khinh thường nhìn thoáng qua độ thái y nằm sắt trên mặt đất, bưng trà trên tay, chậm rãi nói, nếu là bản quan tới kịp, khả năng còn có thể cứu, nếu là Đỗ đại nhân thì chỉ sợ người khác mừng lễ. Năm mới, thì phủ các người lại phải làm tang lễ, nhị lão ra nghe xong vẻ mặt trắng bệch, phẫn nộ nhìn về phía nhị thái thái, nhị thái thái thì lại cực kỳ thông dong, cau mày, mắt liếc nhìn nhị lão ra. Hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không hề đối mặt cùng nhị lão ra, vương ra nghe xong liền tức giận nói với đỗ đại nhân, ngươi, tên lang băm lửa gạt này, cũng dám đến lửa gạt bản vương, người tới, đem cái tên lang băm này giam lại, ngày mai tống vào đại lý tự đi, đỗ thái y, dập mạnh đầu, nói với vương ra nói, cầu vương ra khai ân, thá tiểu nhân lần này đi, nhị lão ra càng nghĩ càng sợ cung tức giận Đỗ Thái Y này đi lên liền đá cho Đỗ Thái Y một cước, mắng, nguyên lai like ngươi căn bản sẽ không thể giải được độc thạch tín này, ngươi cẩu vật này thiếu chút nữa liền hại Đường Nhi, còn không mau cút đi, từ nay về sau đừng để cho bản quan gặp lại ngươi. Đỗ Thái Y nghe xong lời này như nhặt được phóng thích, té ngã trên áo khoác lãnh Hoa Đình, liếc một ánh mắt nhìn lãnh khiêm, lãnh khiêm thân loé lên, liền đem Đỗ Thái Y này ôm trở về, đứng trên mặt đất. Phụ vương, hôm nay Kim Nhi chết, nàng lúc sắp chết cũng nói rõ, nàng không có hạ độc trong điểm tâm, như vậy, độc hạ trên điểm tâm này từ đâu mà có, con dâu phân tích, độc này hẳn là do một người hạ, nhưng người này lại cũng không muốn hại chết đại ca, hắn chỉ là muốn hãm hại con dâu, cho nên, đại ca ăn chỗ điểm tâm này, chỉ có độc của Tây Lương mà không có thạch tín, thạch tín là sau khi đại ca dùng xong mới rắc lên điểm tâm còn thừa. Là vì muốn hãm hại con dâu. Nhưng mà, người này, cùng người chủ của Kim Nhi, cũng không phải là cùng một người, bởi vì, chủ của Kim Nhi tâm địa độc ác, hắn lợi dụng cơ hội người khác muốn hãm hại ta nhân cơ hội độc chết đại ca, dùng một tên chúng hai con chim, cẩm nương co mày, tỉnh táo nói với vương gia, vương gia nghe xong cũng như có điều suy nghĩ, lúc trước ở trong phòng tối, cũng cảm giác độ thái, y có vấn đề, thạch tín là kịch độc. Nhưng hắn lại có thể dễ dàng giải, điều này làm cho vương gia rất là kinh ngạc, cho nên, mời cố ý lưu lại Đỗ thái y, hôm nay xem ra, Đỗ thái y quả nhiên là có vấn đề, lúc trước vương gia cũng cho rằng, là lão nhị cùng đô thái y cùng một chỗ diễn trò để hãm hại cẩm nương, hôm nay xem ra, vấn đề này thật đúng là không chỉ là hãm hại cẩm nương, còn có người, thật sự muốn độc chết đường nhi, nếu không có kim nhi thiện tâm, chỉ sợ đường nhi thật. Sự đã đi đời nhà ma, người tới, đem hai bà tử mang điểm tâm kéo lên đây cho ta, vương gia đột nhiên cất giọng nói, nhị phu nhân nghe lời này, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, nguyên lai tưởng rằng Kim Nhi chết, liền chết không có đối chứng, lại cũng không có người có thể chỉ chứng nàng, nhưng mà hai bà tử này hai bà tử mang điểm tâm đi vào, liền sợ tới mức ngã trên mặt đất, vương gia cũng không hỏi nhiều. Lơn tiếng nói, người tới, ở trong nội đường này hành hình, đem hai, bà tử này đánh hai mươi đại bản trước rồi nói sau, lập tức có sáu bà tử đi vào, hai người chặn một người, người còn lại hành hình, quần áo loạt soạt bị kéo ra, một trong hai bà tử mới bị đánh ba cái, liền nhịn không được hét lớn, vương ra tha mạng, vương ra tha mạng, nô tỉ nói thật, nô tỳ nói thật, vương ra vung tay lên, bà tử hành hình liền ngừng tay, thối lui đến một bên. Vương gia, nô tỳ nói thật, thạch tín trên điểm tâm là do nô tỳ giải lên, bà tử này dừng lại, liền mở miệng nói ra, "A, là ai sai sứ ngươi giải độc này trên điểm tâm?" Vương gia lại hỏi, "Là là là Kim nhi, thạch tín này cũng là Kim nhi cho nô tỳ, hôm qua nàng còn đưa 12 lượng bạc cho nô tỳ để nô tỳ giúp nàng làm việc này, nàng nói nàng nói nàng không muốn hại chết thế tử gia, bị bức cũng là bất đắc dĩ, cho nên" chỉ có thể sau khi thế tử ra ăn xong hạ độc dâu diếm chủ tử của nàng bà tử này khóc nói lãnh hoa đình vừa nghe giận dữ hai bà tử này rất rảo, hoạt lại đem mọi chuyện cần thiết đều đổ lên trên người kim nhi đã chết rồi phụ vương lại đánh đánh chết hai tiện nô xảo trá này nhị thiếu gia da, nhị thiếu gia da. nô tỳ thật không còn nói dối thật là kim nhi sai nô tỳ làm như vậy bà tử này nghe xong mạnh dập đầu ngẩng đầu lên liền nói với lãnh hoa đình Khóc đến nước mắt nước mũi lá chả rơi xuống, nhị đệ, đệ đừng tức giận, người giật dây chính thức, sẽ điều tra ra, những việc làm ác, đừng tưởng rằng không có người chỉ, chứng nàng, liền có thể tiêu giao tự tại. Thượng Quan Mai đột nhiên mở miệng nói, Cẩm Nương rất kinh ngạc nhìn Thượng Quan Mai, vừa rồi người khác có lẽ không có chú ý, nhưng Cẩm Nương là chú ý, Thượng Quan Mai sau khi nghe Lưu Thái Y nói xong, liền lặng lẽ lui về phía cửa. Một lát sau, lại từ cửa đi vào, không biết nàng đi làm cái gì, chỉ có Ngọc Nương, một mực lẳng lặng ngồi ở trong nội đường, không nói một lời, bất quá, luôn thỉnh thoảng liếc mắt về phía lãnh hoa đình, cũng. May hiện giờ lãnh hoa đình đang tập trung tinh thần trên vụ án, không có công phu chú ý tới nàng, Thượng quan Mai nói xong từ phía sau, liền chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt bà tử còn lại. Nói với nàng, ngươi một mực không nói gì, có phải là cho rằng nàng nói, ngươi cũng không cần nói, hừ, bà tử này thủy chung không có lên tiếng so, với bà tử lúc trước kêu lên gay gắt gầy hơn một chút, cả người bộ dáng rất nhanh nhạy, lúc nãy nàng thấy bà tử hơi béo kia còn không có, đánh ba cái liền khai ra, trong nội tâm cuồng hỉ một hồi, một hồi chỉ nói mình cũng không biết, cái gì cũng đều đổ lên trên người bà tử béo kia là được, nhưng mà không nghĩ tới. Lại bị thế tử phi vạch trần, nàng không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn thượng quan mai, trung thực nói, thế tử phi, Kim Nhi cũng không đưa cho nô tỳ cái gì, cũng không có thu mua nô tỳ đây hết thảy, tất cả đều là lý bà tử làm, nô tỳ chỉ là bị liên lụy thôi, hừ, phải không, một lát nữa bản thế tử phi, sẽ cho ngươi gặp một người, ngươi thấy thì sẽ hiểu, thượng quan mai cười lạnh nói với bà tử này. Dứt lời, nàng chậm rãi đi đến trước mặt vương gia, thi lễ với vương gia rồi nói, phụ vương, con dâu có một nhân chứng, có thể vạch trần người giật dây này, đến tột cùng là ai? Vương gia nghe xong khẽ giật mình, đôi mắt cũng phát sáng lên, vội vàng nói, vậy mau mau đem nhân chứng đó lên đây, cẩm nương nghe vậy khẽ giật mình, giờ mới hiểu được lúc nãy thượng quan mai đi ra, ngoài làm cái gì, xem ra. Nàng cũng học được một chiêu kia của tướng công, chỉ là tướng công rất vô lại, mượn việc đi nhà xí, mà nàng là lặng lẽ đi làm việc, ừ, xem ra, việc tẩm thuốc độc vào điểm tâm này quả thực chọc giận thượng quan mai, lúc này tất nhiên sẽ sử dụng thủ đoạn đến trả thù đây, vừa vặn, khó được lúc mình cũng có thể rảnh rỗi xem trò hay, lãnh hoa đình nghe xong cũng ngưng mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn thượng quan mai, thượng quan mai bị hắn nhìn loại ánh mắt, này lông mày nhíu lại thập giọng nói nhị đệ chị dâu trước hết đoạt một chút danh tiếng của đệ đi lãnh hoa đình sáng sủa cười nói với thượng quan mai cung kính chắp tay thi lễ một cái còn cô y đem xe lăn thối lui đến bên người cẩm nương cũng là một bộ dạng xem kịch hay chỉ chốc lát sau thật sự có người đi tới cẩm nương thấy liền kinh ngạc một hồi người nọ lại là nha hoàn đắc lực nhất bên người nhị thái thái hàm hương nhị thái thái thấy vậy đồng tử co rụt lại trong lòng ngược khí huyết cuồn cuộn Nàng hít mạnh một hơi, đem sự tức giận sắc đột phá ra đè ép xuống dưới. Thượng quan mai mỉm cười nhìn nhị phu nhân nói: Nhị thẩm tử, người này nhị thẩm hẳn là nhận thức a? Nhị phu nhân ánh mắt sắc bén nhìn hàm hương nói: Hàm hương, ngươi không trong phủ làm việc, đến vương phủ để làm cái gì? Hàm hương vén áo thi lễ nói với nhị phu nhân: Chủ tử, thôi đi. Người làm nhiều chuyện tình ám muội như vậy, một ngày nào đó sẽ bại lộ. Nhị phu nhân nghe vậy giận dữ lớn tiếng quát trách mắng, ngươi con tiện nhân này nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ta khi nào thì làm những chuyện tình ám muội gì chứ? Hàm Hương cũng không để ý nàng, nhận nàng mắng chửi, thẳng quỳ đến trước mặt Vương gia. Vương gia, nô tỳ là đến thú tội, nô tỳ cũng là phụng mệnh nhị phu nhân, đem thạch tín cho Kim Nhi, lệnh nàng hạ độc trong đồ ăn của thế tử gia, mà độc trên tay hai bà tử này cũng là do nô tỳ đưa cho, là nhị phu nhân sợ Kim Nhi không? Đáng tin cậy, quyết định hai bút cùng vẽ, đồng thời tiến hành, mục đích của nhị phu nhân là đẩy thế tử ra vào chỗ hiểm, vừa muốn dùng cái này hãm hại nhị thiếu phu nhân, nhị thái thái nghe xong tức giận đến muốn xông lên đánh hàm hương, vương phi cười lạnh nói, nhà lão nhị, chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn diệt khẩu sao, nhị lão ra từ sau khi nhìn thấy hàm hương đi vào, liền biết rõ sự tình bại lộ, lúc này, thần sắc của hắn có chút hoảng chợt ngơ ngác nhìn cơn. Thịnh nộ của nhị thái thái, lúc nghe thấy lời nói này của vương phi, hắn giống như mới hồi phục lại tinh thần, đột nhiên đi lên phía trước, bốp bốp bốp ba cái tát, đánh cho nhị phu nhân ngã trên mặt đất, cả giận nói, ngươi quá ác độc, cũng dám hại đường nhi cùng cháu dâu, ngươi để cho quá ta thất vọng rồi, nói xong, liền quy xuống hướng về phía vương gia, vương huynh, tiểu đệ gia muốn bất hạnh, không cưới được hiền thê, không nghĩ tới, nàng lại biến thành như vậy, tiểu. Đệ thẹn với vương huynh, cầu vương huynh trách phạt, nhị thái thái che mặt bị đánh sung đỏ, đau xót gần chết nhìn nhị lão ra, cũng không khóc, cũng không náo, thần sắc giống như là mất hồn, nhị lão ra cũng là thần sắc thống khổ quay đầu lại nhìn nhị thái thái, trong mắt có không muốn cùng bất đắc dĩ, càng có một tia tức giận cùng kiên quyết. Đã lâu chưa từng nói chuyện lão phu nhân này lúc này, cũng là phẫn nộ nhìn nhị phu nhân, nàng đập quải trượng liên tục, nói với nhị. Lão ra, lão nhị a, lúc trước ngươi lấy nàng, nương đã nói với ngươi, nàng tính tình quá mức kiên cường, lòng dạ lại thâm sâu, hẹp hỏi, là người không chấp nhận được người khác, nói ngươi không nên lấy, nhưng ngươi không nghe, còn mang mặt lạnh mặt nóng cho ta xem, thật vất vả cũng đòi lấy, xem đi, lại là người lòng dạ rắn rết, ngươi ngươi nhanh chóng sớm hưu nàng, tránh việc nàng khiến cho vương phủ chúng ta mù mịt chương khí, hại người hại thân, nhị phu nhân nghe xong. Lời nói của lão phu nhân, bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt sắc bé nhìn về phía lão phu nhân, nổi giận nói, ngươi cho rằng ngươi là người tốt, đừng để cho ta nói những lời khó nghe, cái phủ này nguyên bản đã cực kỳ dơ bẩn, coi như là người trong sạch đi vào nơi này, cũng sẽ bị nhuộm thành đen, bằng không, chỉ có thể giống như vương phi, làm kẻ dở hơi bị người đùa dỡn mà thôi, bị điểm danh vương phi yên lặng nhìn nhị thái thái, nàng cũng không tức, cũng không giận, nhưng lại... Sâu kín nói, ngươi có thực sự có khả năng rất khôn khéo, ta trong mắt ngươi có thể xác thực là rất ngu dốt, nhưng mà, ngươi sống cũng quá mệt đi, tính kế âm mưu, cuối cùng lại có kết quả như thế nào, ta là đần, nhưng ta có trượng phu thương ta, có nhi tử hiếu thuận ta, có thân phận khó cầu cùng địa vị ngươi mơ tưởng, có người cuối cùng cả đời, cũng không chiếm được cái gì, nhị thái thái nghe xong nước mắt rốt cục chảy ra. Hùng hăng nhìn vương phi nói, thì tính sao, con độc nhất của ngươi biến thành tàn phế, cho dù hắn hôm nay từ ngốc tử trở nên thông minh, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác chiếm địa vị của hắn, ngươi có bản lĩnh, thì thay con ngươi chiếm trở về đi, nói xong, nhị thái thái từ trên mặt đất đứng lên, tỉnh táo phủi vạt áo trên người, chậm rãi đi tới trước mặt vương ra nói, hàm hương bị người thu mua, tất cả những lời nàng nói, ta toàn bộ không thừa nhận. Trừ phi các ngươi xuất ra chứng cứ xác thực chân chính cho ta, xem, bằng không, đừng trách ta náo loạn, nhị thẩm tử, ngươi muốn chứng cứ sao, cái này cũng dễ dàng, vừa rồi cháu dâu liền cho người ta xét phòng của ngươi, ở trong phòng ngủ của ngươi tìm được một lọ độc dược của Tây Lương, cùng một gói lớn thạch tín, cũng không biết ngươi trữ nhiều như vậy làm cái gì, là tính toán có một ngày tự mình ăn hết sao, thượng quan mai tựa tiểu phi tiểu đến gần nhị thái thái nói. Nhị thái thái nhìn thượng quan mai mắt liền bốc lên lục hỏa, ta, tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải lần nữa hãm hại ta, thượng quan mai nghe xong không khỏi cười ra tiếng, giọng mỉa mai nhìn nhị phu nhân, vậy cháu dâu ta có phải, là nên cảm tạ nhị thẩm tử đối với cháu dâu yêu ái chứ, cháu dâu kỳ thật cũng không phải nhằm vào nhị thẩm tử, chỉ là thứ nhất, cháu dâu không thể nhẫn nhịn chịu cho tướng công của mình bị hạ độc. Thứ hai, đệ muội rõ ràng là người thiện lương lại thông tuệ, vì sao nhị thẩm tử lại không chịu buông tha, nàng, hết lần này đến lần khác hãm hại nàng, cái này lại là đạo lý gì, vương phi thấy sự tình không sai biệt lắm đều tra ra manh mối, liền nói với vương gia, lúc trước vương gia đã đáp ứng với thiếp thân, bất kể là thân huynh đệ hay là ai, chỉ cần tra ra ai là người hại đường nhi, sẽ dùng gia pháp xử lý nghiêm khắc, hôm nay nhân chứng vật chứng đều đã có. Vương gia, người nên hạ lệnh đi, vương tẩu, cầu vương tẩu buông tha em dâu lần thứ nhất, nàng cũng là nhất thời hồ đồ, tiểu đệ nhất định từ nay về sau nghiêm gia quản giáo, để cho nàng hảo hảo học một ít nữ huần nữ giới, từ nay về sau không cho phép nàng đặt chân vào vương phủ nửa bước, như vậy, nàng cũng khó có thể hại đến bất cứ người nào trong vương phủ, nhị lão gia cầu khẩn vương phi nói, nàng cũng có phẩm cấp cáo mệnh phu nhân, lại là chủ mẫu một phủ. Vương huynh, huynh không thể vận dụng hình phạt riêng với nàng, chủ mẫu một phù thì không thể bị phạt sao, thiên tử nếu như bị tội cúng, bị phạt giống như thường dân, nhị thẩm phạm cũng không phải là lỗi bình thường, thượng quan mai không đợi vương ra mở miệng, còn nói thêm, tỷ tỷ nói rất đúng, tướng công đúng là thiếu chút nữa đã bị nhị thẩm tử hại chết, lúc nàng hại người, nào có nghĩ tới sự thống khổ của người khác, nếu như lúc trước không phải nha đầu kim nhi kia nương tay. Chỉ sợ ta cùng tỷ tỷ sẽ thành tân quả phụ, Ngọc Ngương lúc này rất hợp thời cơ giúp đỡ Thượng Quan Mai, nhị tẩu làm quả thật cũng, quá đáng một chút, nhưng mà, vương huynh vương tẩu, chung quy là người một nhà, tiểu trừng đại giới, cũng sắp tới lễ mừng năm mới, nhị tẩu lại là chủ mẫu một phủ, hiên nhi còn chưa có thành thân, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ai còn dám đem khuê nữ gả cho hiên nhi, ai cũng sẽ sợ nhị tẩu là bà mẹ chồng ác độc. Tam phu nhân hồi lâu không lên tiếng, lúc này thấy sự tình cũng không xế xích nhiều, liền nói lời nhìn như khuyên giải, kỳ thật chính là làm trung lập, hai bên đều, không đắt tội, nhưng nhị phu nhân nghe vào tai lại phi thường trói tai, lão tam ra đây là đang nói con dâu chính mình còn chưa có vào cửa, việc này nếu như thật trừng phạt, chờ nói dừng lại, chỉ sợ không đánh đại bản thì cũng phải đến Phật đường, hiên nhi hôn sự mới có hy vọng không được, không thể cứ như vậy nhận thua. Mấy người các ngươi không cần phải ta một lời ngươi một câu hãm hại ta, hàm hương cũng chỉ là một nhà hoàng, ai biết có phải là bị các ngươi thu mua không, nói là ở trong phòng của ta lục soát được cái gì, ai biết được, có phải là các ngươi đem gì đó vu hại cho ta, hừ, còn có ai có thể xuất ra chứng cứ xác thực đến, bằng không, ai cũng đừng nghĩ đụng đến một cái đầu ngón tay của ta, nhị thái thái cường ngạnh nhìn từng người trong phòng nói. Nhị thẩm tử miệng thật đúng là cứng như cục đá thối trong hầm cầu, A Khiêm, bà bà của Kim Nhi đã tìm thấy chưa, lãnh hoa đình nhìn thoáng qua thượng quan mai, lắc đầu nói với nàng, đôi mi, thanh tu bán trọn, lại quay đầu lại nói với nhị thái thái, thượng quan mai bị nét mặt của hắn khiến cho chỉ trệ, không khỏi buồn cười, tiểu đình là nói, biện pháp của mình xem ra kém hoàn toàn, vẫn phải chờ hắn động vào, trước kia chỉ cảm thấy hắn hỗn chướng. Hôm nay xem ra, lúc không hỗn tiểu đình kỳ thật còn thật đáng yêu, trách không được tướng công luôn không nỡ trách cứ hắn nửa câu, lãnh khiêm đi ra ngoài dẫn người, lãnh hoa đình thì lại cầm bình xứ nhỏ trên tay chơi. Một lát sau lãnh khiêm thật sự dẫn theo một nữ nhân lớn tuổi đi vào, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, vừa thấy được nhị thái thái, liền có chút ít sợ hãi, không dám tiến lên, lãnh hoa đình liền cười nói vương ra. Đây là bà bà của Kim Nhi, A khiêm phái nhiều người tìm đã hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Vương gia liền hỏi bà lão kia, ngươi là bị Nhị Thái Thái bắt nhốt, lão bà kia kinh hoàng quỵ trên mặt đất, nói với Vương gia, hồi bẩm Vương gia, ngược lại, không có đem nô tỳ giam giữ, chỉ là đưa đến trong thôn trang hồi môn của Nhị Thái Thái, không cho phép nô tỳ gặp Kim Nhi, nô tỳ cũng đã ở trong đó vài tháng. Cũng không biết cháu gái đáng thương của nô tỷ hôm nay thế nào, vương ra nghe xong liền đau lòng lắc đầu, nói với nhị phu nhân, lão nhị gia, ngươi không còn lời nào để nói chứ, nhị phu nhân xác thực là không thể nào phản bác, nàng không nghĩ tới trong tay lãnh hoa đình lực lượng lớn như vậy, thật không ngờ nhanh. Trong tìm ra bà bà của Kim Nhi vương ra, hạ lệnh đi, tất cả mọi người đều nóng lòng xem, làm việc ác như vậy còn không bị trừng phạt. Từ nay về sau trong phủ còn có tình thân nào đáng nói, huynh đệ thúc thẩm trong đó vì ích lợi cũng có thể hạ độc thủ như thế, thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ, không phạt, từ nay về sau trong cái phủ này sẽ càng thêm không được an bình, vương phi tức giận đến tay đều run, người trong nội viện của chính mình, thật vất vả để cho cầm, ngương thanh lý một lần, không nghĩ tới rất nhanh lại bị nhị phu nhân mua chuộc hai kẻ, nhân tâm thật sự là khó dò. Chính mình cũng đã không thể mơ mơ màng màng tiếp tục, để cho người khác đem tay vươn vào người bên cạnh mình, làm hại đến thân nhân của mình, nếu không phải đình nhi hôm nay xem thời cơ, chỉ sợ cầm nương cũng sẽ không thể giải hoan. Người tới, chấp hành ra pháp, vương ra cất giọng nói, nhị lão ra vừa nghe, sắc mặt thoáng trắng bạch, run giọng nói với vương ra, vương huynh, hạ thủ lưu tình, tha cho nương tử của ta một mạng. Lãnh hoa đình nhưng lại để ghé sát vào nhị lão ra nói, nhị thúc, đô thái y này lời khai còn chưa hết, trước phạt nhị thẩm tử rồi nói sau, một lát nữa chúng ta lại nghe trong miệng đô thái y nói một chút chuyện. Nhị lão ra nghe xong mặt liền dại ra, trước mắt nhìn nhị thái thái, nhị thái thái khóe miệng liền câu dẫn ra một vòng cười khổ, lạnh lùng nói với lãnh hoa đình, hỏi lại cái gì, hắn là người của ta, đã sớm sắp đặt, bất quá là gạt nhị thúc ngươi thôi. Nhưng sự tình này xác thực là một tay ta làm, cùng nhị thúc ngươi không quan hệ, ngươi như thế còn không hài lòng sao, lãnh hoa đình nghe xong liền tựa tiểu phi tiếu, phụ cận nhị lão ra nhỏ giọng nói, coi như thỏa mãn a, bất quá, nhị thúc, cháu nói cho người biết, từ nay về sau ngươi cũng tốt, người nhà của ngươi cũng tốt, tốt nhất không cần đánh chủ ý tới nương tử nhà ta, từ nay về sau nếu có ai còn dám hãm hại, nương tử của ta nửa phần. Ta cũng sẽ không giống như lúc này có kiên nhẫn đi tìm chứng cứ, chỉ cần tra ra nửa điểm dấu vết, ta liền trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn, cái chai này nhị thúc hẳn là quen thuộc đi, người nào đó rất sợ chết, điểm tâm này căn bản một khối đều không có ăn, sợ chúng độc đi, tất nhiên là trực tiếp nuốt, trong phòng tối tìm thấy bã của điểm tâm, góc phòng còn có cái bình nhỏ này, còn có, hắn rõ ràng thân thể đã sớm khôi phục, lại cũng không dám lộ mặt hừ. Thật đúng là dùng khổ nhục kế a nhị thúc, chúng ta còn chưa có chơi xong đâu, vương ra công lực thâm hậu, trong phòng này những người khác có lẽ không biết tiểu đỉnh nói gì với nhị lão ra, nhưng hắn vẫn là nghe được nhất thanh nhị sở, sắc mặt lập tức chìm xuống, đáy mắt hiện ra một vòng trầm thống, lại có nồng đậm thất vọng cùng bi ai, bất đắc dĩ vung tay lên, quát to, người tới, thành hình, lập tức tiến đến bốn bà tử chuẩn bị đem nhị thái thái kéo qua một bên đi hành. Hình, cầm ngương mắt sắc, nhìn thấy kỳ thật một cái bà tử cầm trong tay là một cây chút nhỏ cột lại, với nhau, trong nội tâm không khỏi đảo rút ra một ngụm lãnh khí, vật kia đánh vào người, còn không phải ra da thịt đều chóc đi theo, cũng không biết cái ra da pháp số một này là đánh nhiều hay đánh ít, vốn dĩ nhị thái thái da mịn thịt mềm, chỉ sợ mười roi là ngất đi, nhị thái thái lúc này rốt cuộc chấn định không được, nhìn hình cụ trên tay bà tử toàn thân liền run lên, vừa quay đầu. Thống khổ hoán độc liếc nhìn nhị lão ra, thừa dịp người không sẵn sàng, đột nhiên liền chạy tới một bên cột, lãnh khiêm sớm có chuẩn bị, nhị thái thái thân hình vừa độc, hắn liền lướt lên, kịp thời bắt được và sau của nhị thái thái, đem nàng ném vào trong nội đường, nhị lão ra thấy liền hung hăng chừng mắt liếc nhìn lãnh hoa đình, trong nội tâm vừa tức vừa hận vừa đau, ngược lại lại quỳ về phía vương ra, nạp đầu liền bái, vương ra chẳng muốn nhìn hắn, vung tay lên, bà tử. Ngoài cửa liền đem nhị thái thái kéo đến một bên, một cái bà tử chuyển ghế dài đến, hai bà tử khác đem nhị thái thái đặt trên ghế, bà tử cầm trúc phiến liền bắt đầu đánh phía sau lưng của nhị thái thái, roi hạ xuống, liền nghe được nhị phu nhân hét thảm một tiếng, sau khi trúc phiến này rơi xuống, dơ lên liền mang theo máu, tích tách nhìn thấy mà giật mình, cầm nương không đành lòng xem chàng diện thảm thiết này, quay đầu đi chỗ khác, nhị lão ra còn đang dập đầu với vương. Ra, trong miệng không ngừng cầu, cầu vương huynh khai ân, cầu vương huynh khai ân, vương ra chặt lòng, không có lên tiếng, lãnh hoa đình nhưng lại dương lên giọng nói, đem lý bà tử kia loạn côn đánh chết, ra hận nhất những kẻ này, cũng dám đem nước đen rội đến trên người kim nhi đã chết, nàng cho rằng, chết không có đối chứng, liền có thể lung tung vu hám người khác sao, bà tử họ lý đúng là lúc trước chịu không nổi hành hình, trước hết lật lòng hôm nay nghe thấy nhị, Thiếu ra nói như vậy, lập tức hôn mê bất tỉnh, rất nhanh liền có bà tử đi lên, đem nảng kéo xuống, bà tử khác sợ tới mức liền cầu xin tha thư khí lực cũng bị mất, cả người run như cầy sấy. nhị thái thái bị đánh mây cái, lúc trước tiếng kêu thảm thiết còn lớn hơn, về sau càng ngày càng yếu, nhị lão ra đau lòng vạn phần, lại vô kế khả thi, lúc này, một bóng người như gió quân tiến vào. Thoáng cái liền nhào tới trên người nhị thái thái, hồ lớn, không cần phải đánh nương của ta, vì cái gì muốn đánh mẫu thân của ta, vì cái gì, người tới phẫn nộ gầm rú, cẩm nương không nhìn cũng biết, đó là lãnh hoa hiên, không biết hắn như thế nào biết được tin tức nhị phu nhân đang bị hành hình, tuy rằng rất hận nhị phu nhân, nhưng giờ phút này, cẩm nương có chút không đánh lòng nhìn, lãnh hoa hiên trong lòng nàng vẫn là một nam tử ấm áp. Nụ cười rất sạch sẽ, so với những người khác trong phủ, hắn làm cho người ta nhìn thấy thoải mái, nhưng là sinh sống mấy, tháng ở trong này, nàng cũng có chút mê man, cảm giác cùng giác quan thứ sáu cũng không thể tin, ai là thiện, ai là ác, bằng vào mặt ngoài căn bản nhìn không ra, cũng không rõ, bất kể như thế nào, lãnh hoa hiên cứu mẹ là sự thật rõ ràng, lãnh hoa hiên đầu tiên là dựa vào một cỗ thương tâm vì bị chọc giận mà xông lại. Đem nhị phu nhân bảo vệ dưới thân thể của hắn, hắn chăm chú nhìn quanh nhị phu nhân, đưa tay sờ một cái, tất cả đều là cảm giác sền sệt, khiếp sợ cúi đầu nhìn. Lập tức chố mắt, cẩn thận đem nhị phu nhân ôm vào trong ngực, một tay run rẩy lau đi mồ hôi trên đầu nhị phu nhân, đau lòng gọi một tiếng, mẫu thân, nhị thái thái toàn thân đau đến như muốn vỡ ra, da, toàn tâm rét lạnh thấu xương, lại sinh ra troang váng, nàng nghe thấy được lãnh hoa hiên khóc hô. Cảm giác được nhi tử đau lòng, suy yếu mở mắt ra, vô lực kêu một tiếng, Hiên Nhi lãnh hoa hiên đau lòng vạn phần đem nhị phu nhân ôm lấy, "Mẫu thân, nhi tử ôm người đi xem thái." Y, nhi tử sẽ không để cho bọn họ đánh người. Vừa quay đầu, quát với nhị lão gia quỷ trên mặt đất, "Vì cái gì? Vì cái gì để cho nàng chịu tội lớn như thế? Có phải là ngươi lại làm cái gì không?" Nhị lão gia một mực dập đầu với vương gia, Hắn không dám, cũng không đành lòng nhìn thảm trạng lúc nhị phu nhân thụ hình, hiện giờ thấy nhi tử vào được, trong nội tâm thoáng thở dài một hơi, hiên nhi nhìn xem ôn hòa dễ thân, ký thực rất bướng, có lẽ vương ra cùng vương phi nhìn một, mảnh hiếu tâm của hiên nhi bảo vệ mẫu thân, có thể nhờ đó mà bỏ qua cho nhị phu nhân A, hiên nhi là vì phụ không tốt, không có quản thúc tốt mẫu thân của con. Để cho nàng, để cho nàng phạm vào sai lầm con con, nhanh lên van cầu vương bá của con đi, để hắn khai ân, bỏ qua mẫu thân của con, nhị lão ra lệ nóng quanh chồng, lúc này, hắn là thực thương tâm, thê tử trên người huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhuộng đỏ quần áo của nàng, sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Không biết nàng có thể chống qua hôm nay không? Đáng hận nguyên bản kế sách tốt đều bị tiểu đình này làm hỏng, hắn như thế nào không tiếp tục ngốc ngách chứ? Nhất định là tôn cẩm nương, là tôn cẩm nương cải biến tiểu đình, khiến hắn khôi phục tâm trí, tôn cẩm nương này sẽ trở thành trở ngại lớn trong kế hoạch, của hắn còn có vương gia lực lượng trong tay tiểu đình tất nhiên, là hắn cho, quả nhiên là nói với con của mình bất công a hừ, thù này hôm nay ngày sau nhất định, phải hoàn lại cho bọn hắn gấp bội, phạm sai lầm, nàng có thể phạm sai gì, nàng luôn nghi biện pháp trợ giúp ngươi. Tập trung tinh thần suy nghĩ chỉ vì ngươi, nàng cho dù phạm sai lầm, nguyên nhân cũng là tại ngươi, lãnh hoa hiên căm tức nhị lão ra, khóc nói, nhị lão ra nghe được khó thở, mắng to, ngươi nói bậy bạ gì đó, vi phụ cũng không muốn nàng phạm sai lầm, ngươi ngươi nhanh đi cầu vương bá của ngươi, bọn họ còn muốn đánh mẫu thân của ngươi, ngươi nhanh đi a lãnh, hoa hiên nghe được lòng liền chỉ trệ, buông nhị phu nhân đứng dậy. Quất ức dùng chân đạp bà tử đang dơ ra pháp kia một cái, cầu nô tài, không cho phép đánh mẫu thân của ta, cút ngay đi, nói xong, liền phẫn nộ nhìn vương ra nói, vương bá, mẫu thân đến tột cùng phạm vào tội gì, ngài lại xuống tay hung ác phạt nàng như vậy, ngài ở trong nội tâm tiểu hiên từ trước đến giờ vẫn là trưởng bối chính trực hiền lành, ngài có phải là bị tiểu nhân lửa gạt, hiểu lầm mẫu thân của ta? Không, mẫu thân của ta tuy là tính tình thanh ngạo một chút, nhưng có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền thục đoan chính, như thế nào lại phạm vào sai lầm lớn đến mức phải sử dụng nhất đẳng gia pháp. Cầu vương bá minh xét, vương ra nhìn khuôn mặt tuần tú lại hiền hòa ôn hậu của lãnh hoa hiên, đôi mắt kia vì mẫu thân chịu khổ mà bi vẫn vạn phần, trong nội tâm cảm thấy một tia bất đắc dĩ cùng bi ai, nhà của lão nhị sợ cũng chỉ có đứa con trai này là sạch sẽ, hẳn tính toán âm mưu. Cũng chỉ vì đứa con trai này, ngược lại đáng tiếc cho đứa nhỏ tốt này, khó được thuần hiếu, hiên nhi, ngươi bỏ đi, mẫu thân ngươi xác thực phạm vào sai lầm lớn, nàng hạ độc vào trong điểm tâm hại chết đại ca ngươi, lại giá họa cho nhị tẩu ngươi, quả thật tội không thể tha thứ, hơn nữa, những tội này nàng đã nhận hết tất cả, phụ thân ngươi cùng bà nội ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, vương bá cũng không có oan uổng mẫu thân ngươi nửa điểm, cái này tất cả đều là nàng gieo gió. Gặt bão, trách không được người khác, còn có chứng cớ, lãnh hoa hiên không tin, bằng chứng như núi, bằng không, với tính cách của phụ thân ngươi, hắn chịu cầu xin mà không náo loạn sao, vương ra lạnh lùng liếc mắt nhìn nhị lão ra nói, có thật không, lãnh hoa hiên vẫn là không chịu tin tưởng, quay đầu lại hỏi nhị lão ra, đôi mắt tuần tú nhìn kỹ cùng lên án, nhị lão ra bị hắn nhìn mục quang chớp lên, có chút không dám nhìn thẳng hắn, lại vẫn là đau lòng gật gật đầu. Khuyên nhủ, hiên nhi, mẫu thân ngươi làm sai, nhưng mà, nàng cũng bị phạt rất nặng, gặp bào ứng, ngươi đi cầu vương bà miễn trách phạt, nàng sắp chịu không được, lãnh hoa hiên thống khổ nhắm lại mắt, ngửa đầu, giống như đang cực lực bình phục phẫn nộ trong lòng, một hồi lâu mới mở mắt ra, quỳ đến trước mặt vương ra, cúi đầu bái lạnh, cầu vương bá khai ân, buông tha mẫu thân của hiên nhi đi, mẫu thân nàng cũng là người lớn tuổi, không chịu nổi hình phạt, lúc nhị thẩm. Tử hạ độc người khác, có nghi tới người khác cũng không chịu nổi thuốc độc này, một bao thạch tín lớn như vậy, nếu thật để cho tướng công ta ăn vào, hừ, tướng công sợ là mấy ngày Tết của năm nay cũng không có cơ hội mà qua, Ngọc Nương thật sự nhìn không được một ít tiết mục giả dối mẫu tử tử hiếu, trong nội đường, đánh lại đánh không xong, nếu thật để cho nhị thái thái tránh được hình phạt này, chưa chừng đằng sau này sẽ càng có thủ đoạn độc ác khác, hôm nay dù sao đều đã lật. Gia mặt, lại lề mề nương tay làm cái gì, đối với người khác mềm lòng, thì chính là đối với bản thân mình nhẫn tâm, vương gia cùng vương phi chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao, người trong phòng, kể cả thượng quan mai đều cảm động nói với thuần hiếu của lãnh hoa hiên, nhìn một đại nam nhân như hắn, vì bảo vệ mẫu thân mà khóc, thật sự có chút ít không đành lòng làm cho hắn thương tâm, cũng chỉ có tôn ngọc nương trong lúc này nói như vậy, nhưng mà, ngược lại nhắc nhở thượng quan. Mai, nhị thái thái chính là một người hung ác, hôm nay nàng ăn một trận đòn như vậy, nếu một lần không đem nàng đạp xuống, sau này nàng có cơ hội người, tất nhiên sẽ làm ra chuyện nghiêm trọng hơn hại mình cùng tướng công, hàm hương là do mình thu mùa, lời khai của hàm hương tất cả đều do chính mình sai bảo nói ra, nàng cũng biết rõ, nhị thái thái xác thực là có tâm muốn hại tướng công, điểm ấy, sợ là nhị lão ra cũng không biết, đến hiện tại nàng cũng không minh bạch nhị lão. Ra đối với tướng công đến tột cùng là dạng tâm tư gì, nhưng có một chút nàng có thể xác định, là nhị lão gia nhất thời mình ám đều là giúp đỡ tướng công, có lẽ, là tướng công đã từng hứa cho nhị lão gia rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, việc này rõ ràng là tướng công cùng nhị lão gia thiết kế, nhưng nhị thái thái cũng trộn rộn vào, liền thay đổi kế hoạch. Hôm nay vương gia cùng tiểu đình đã phát giác tướng công cùng nhị lão gia có vấn đề, nếu như lại tra hỏi tiếp. Tất nhiên sẽ liên lụy kéo bọn họ đi ra, không bằng toàn bộ tính trên đầu nhị thái thái là tốt nhất. Phụ vương, Tôn muội muội nói đúng, vì chuyện này đều đã chết vài người rồi, cái chết của Kim Nhi hoàn toàn là do nhị thẩm tử bức chết, hình phạt này không thể thoát, thượng quan mai trái lo phải nghĩ, vẫn là mở miệng, phụ họa cùng Tôn Ngọc Nương nói, vương phi lại có chút chịu không được bộ dạng kia của nhị phu nhân. Lại bị lãnh hoa hiên nói đến tâm can run lên từng hồi, đều là người làm, mẫu thân, nhị thái thái hành sự độc ác, nàng cũng là tính cho con của mình, cũng may hiên nhi lúc này coi như thực hiếu thuận, chịu động thân bảo vệ mẫu thân của hắn, so với nhị lão ra, là chính trực dũng cảm nhiều lắm, lúc này tâm mềm lòng, liền cảm giác có người nhìn qua. Nàng quay đầu nhìn lại, liền chạm tới ánh mắt thanh tịnh sáng ngời của cẩm nương, trong đó còn dẫn theo một tia kiên nghị cùng cổ vũ, vương phi trong lòng chấn động, lập tức lại hồi tưởng hai bà tử bị nhị. Thái thái mua chuộc tới, không khỏi lại ảo não lên, tại sao mình không học được độc ác, vừa nhìn thấy người khác thương tâm cầu khẩn, sẽ mềm lòng, với tính cách của nhị thái thái, một khi tránh được lúc này đây, lần tới tất nhiên sẽ muốn ngọc đầu trở lại. Vương phi không khỏi hung ác nhẫn tâm, ho nhẹ một tiếng nói với vương gia, vương gia, trong vương phủ gia pháp không nghiêm, trị phủ bất lực, cho nên mới biến thành tình trạng như hôm nay, thân nhân cốt nhục chịu công kích. hãm hại, âm mưu quỷ kế hoành hành, lại không chỉnh đốn nghiêm trị, giản thân vương phủ sẽ hỏng từ trên xuống dưới, không đợi kẻ khác làm cái gì, thì chính mình liền suy sụp trước, vương gia nghe xong tán thưởng liếc nhìn vương phi, trong phòng này người khác cầu tình còn dễ nói. Hắn sợ nhất đúng là Vương Phi cũng mềm lòng mở miệng cầu tình, xem ra, quyển thanh hôm nay cũng đã trở nên kiên cường quả quyết một chút, hiền nhi, ngươi tránh ra đi, mẫu thân ngươi tội không thể bỏ, qua, người tới, tiếp tục hành hình, Vương ra cao giọng một tiếng, quát với bà tử thi hành, lãnh hoa hiên vừa nghe khẩn trương, thả người một cái liền nhào tới, bảo vệ nhị thái thái, các ngươi muốn đánh, thì đánh ta đi, mẫu thân ta phạm sai. Như vậy cũng là vì ta, để cho hiên nhi thay mẫu thân chịu phạt, tiểu hiên, khó được ngươi hôm nay trở nên dũng cảm như thế, ta như thế nào con nhớ rõ mấy lần trước, ngươi vừa thấy được nguy hiểm liền trốn càng nhanh so với người khác, ừ, là đã có tiến triển lớn, hay là, ngươi chỉ thiệt tình che chở cho chính người thân nhất của ngươi thôi, lãnh hoa đình chậm rãi đẩy xe lăn về phía lãnh hoa hiên, tựa tiểu phi tiếu nhìn hắn, khoan thai mà hỏi thăm. Lãnh hoa hiên nghe thấy vậy sắc mặt liền trắng bệch một hồi, nhỏ giọng keo kiệt nói với lãnh hoa đình, nhị ca, năm đó tiểu hiên còn nhỏ, sợ hãi, xác thực nhát gan, nhưng mà, hôm nay tiểu hiên đã lớn, chẳng lẽ nhị ca để cho tiểu hiên trơ mắt nhìn mẫu thân chịu, khổ mà không quản sao, nếu thế tiểu hiên không phải ngay cả súc sinh cũng không bằng, sợ hãi sao, ừ, có lẽ là vậy, hôm nay lớn lên rồi, không sợ. Nên vì mẫu thân ngươi mà chịu tội sao, lãnh hoa đình vẫn là mỉm cười nói với lãnh hoa hiên, dạng như vậy, giống như đang nói, ngươi ăn cơm xong rồi sao, lại giống như bình thường, nhưng ngẩn đầu, liền nói với vương ra, khó được hiên đệ có thể trở nên dũng cảm cùng hiếu thuận, phụ vương, người thành toàn cho hắn đi, đem hình, phạt còn lại cho tiểu hiên chịu đi, cũng thành toàn ột mảnh mẫu hiếu chi tâm. Nhị lão ra nghe vậy chấn động, nhị thái thái đã bị đánh thành trọng thương, nay sinh tử chưa biết, hôm nay lại đánh con mình, cái này như thế nào được, hắn không khỏi nóng vội vạn phần, rồng lớn nói, không thể, không thể đánh hiên nhi, hiên nhi cũng không có phạm sai lầm, không thể đánh hắn, nhị thúc còn thật sự đau lòng tiểu hiên, nếu không thì, thúc thay tiểu hiên nhận đi, lãnh hoa Đỉnh đẩy, xe lăn quay chung quanh một nhà nhị lão ra. Vừa nghe thấy lời này của nhị lão ra, thì vội vàng cười tiếp miệng nói, nhị lão ra nghe được thì sừng người, xem xét hình dạng của nhị phu nhân lúc này, lập tức lại rụt đầu, khiếp đảm đem thân thể ngồi phịch xuống dưới, lãnh hoa đình nhưng lại không đợi hắn nói cái gì nữa, liền lớn tiếng nói, gọi hai người mạnh khỏe, đem nhị thúc kéo ra đánh, nhị thúc cũng là người tốt, đây là ân nghĩa vợ chồng, vừa muốn cứu con, chúng ta cũng không thể ngăn cản tấm lòng này của nhị thúc. Lập tức có hai ám vệ tiến đến, đi ra phía trước đè lại nhị lão ra, nhị lão ra quá sợ hãi, muốn phản kháng, nhưng hai người kia tất cả đều là người luyện võ, dấu giếm công phu căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn, hắn lại không dám ở trước mặt vương ra lộ ra nửa phần, chỉ không ngừng giãy ruộ thân thể theo bản năng nói, vương huynh, ta là quan bậc tứ phẩm, huynh không có quyền vận dụng tư hình với ta, tiểu đình, ngươi quá. Hôn trướng, nhị thúc ngươi cũng có thể đánh sao, chất nhi tất nhiên là không dám, mới vừa rồi không phải bản thân nhị thúc ngài muốn thay nhị thẩm tử chịu hình phạt sao, ngài nếu đổi ý, vậy liền đánh tiểu hiên đi, dù sao tiểu hiên tuổi trẻ cường tráng, chỉ cần vượt qua mấy roi, hẳn là sẽ không chết, lãnh hoa đình cười tung bình xứ trong tay rồi tiếp lấy, một bộ dáng phi thường cao hứng, nói ra lời nào cũng đều đem nhị lão ra nghẹn chết, vương ra nghe xong liền gật đầu. Học ngư khi lãnh hoa đình hỏi nhị lão ra, lão nhị, ngươi nhanh chóng quyết định đi, là đánh ngươi, hay là đánh tiểu hiên, ngày Tết cũng sắp tới, vương huynh ta còn phải tiến cung nữa, nhị lão ra bị hai ám vệ đè lại không động đậy được, nhưng hắn thật sự là sợ hãi, Ván trúc này nhìn giống như không phải là một tấm gỗ rắn chắc, nhưng trên mặt đều là đinh nhỏ, một roi này đánh xuống, mặc dù không gây thương tổn gân cốt. Nhưng thịt trên lưng đều sẽ bị kéo ra, cũng rất đau đi, nhị thúc không có phản đối, vậy thì đánh nhị thúc a dù sao đây cũng là gia pháp, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cho dù hoàng thượng biết việc hôm nay, cũng sẽ không quản việc gia đình của nhà chúng ta, lãnh hoa đình lại khoan thai, không nhanh không chậm nói, vương ra nghe xong liền quát, đến, để cho nhị lão ra thay thê tử chịu phạt, bà tử hành hình nghe xong liền cầm roi tiên đến. Nhị lão ra sợ tới mức đầu một kích động giống về phía lãnh hoa hiên, hiên nhi. Người thay mẫu thân chịu phạt, lại nhẫn tâm nhìn phụ thân bị thương sao. Lãnh hoa hiên nghe xong câu mày nói, này vẫn nên đánh nhi tử đi, đừng đánh phụ thân, nói xong, liền đi tới, quỳ bên người nhị lão ra, nói với bà tử này, đánh ta đi, đừng đánh phụ thân của ta. Bà tử này cũng bị toàn gia này làm cho đến bực bội, lúc nãy bị lãnh hoa hiên đá nàng một cước. Nàng tức giận, lúc này muốn tìm cơ hội trả thù, liền không đợi vương ra nói gì, liền dùng gió chút lên người. Lãnh hoa hiên, lãnh hoa hiên cũng là cầm y ngọc thực nuôi lớn lên, đâu chịu nổi đau đớn này, kêu thảm một tiếng, trên lưng lập tức hiện lên một vệt máu rộng lớn, nhị lão ra thấy vậy trong lòng run sợ, nhưng cũng là đau lòng không ít, ám vệ bởi vì không phải phạt nhị lão ra, liền buông hắn ra. Lúc này hắn được tự do, liền đem lãnh hoa hiên kéo vào trong ngực, trong mắt lệ quang lập lòe, con của ta a phụ thân sai rồi để cho bọn họ đánh phụ thân đi, con con nhanh chút ít, ôm mẫu thân con hồi phủ đi, nói xong, ngẩng đầu, hung dữ nói với bà tử này, ngươi nếu như giảm đánh con ta, lão gia tá tất nhiên sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Lãnh hoa hiên cố nén đau nhức kịch liệt trên lưng, ngẩng đầu, trên mặt lại dẫn theo mỉm cười. Phụ thân, Nhi tử cho rằng người không quan tâm Nhi tử, hôm nay xem ra, phụ thân trong lòng vẫn là có Nhi tử, không sao, liền đánh Nhi tử đi, Nhi tử chịu được, hài tử ngốc, phụ thân cùng mẫu thân con chỉ có một đứa con, trai là con, làm sao có thể không quan tâm, con yên tâm, phụ thân sẽ không để cho con bị đánh. Nhị lão ra đau lòng vuốt mặt lãnh hoa hiên nói, lãnh hoa đình nhìn bà tử, liền quát mạnh với bà tử nói, mau đánh a Còn không động thủ, ta liền đánh ngươi, bà tử này lại càng hoảng sợ, không dám chần chờ, nghiêm túc dùng roi quất xuống người nhị lão ra, nhị lão ra vội vàng không kịp chuẩn bị, thì bị đánh một cái, quay đầu lại ác độc nhìn lãnh hoa đình, bà tử này bị ánh mắt hắn, kích thích hưng phấn, thoáng cái đã quất vài roi, nhị lão ra thân thể run lên, cắn răng không kêu ra tiếng, nhất thời nhị lão ra đã trúng vài roi, bà tử này cũng đánh càng hăng say. Hạ thủ sẽ không chịu ngừng, cũng không có ai gọi đếm, cầm nương ở một bên tuy là không đành lòng nhìn chàng diện huyết nhục mơ hồ này, nhưng trong lòng lại có cảm giác thông khoái một chút, cuối cùng cũng đã trừng trị đến nhị lão ra đầu đảng tội ác này, nhị thái thái sợ cũng chỉ là một quân cờ của hắn, chỉ là quân cờ này lại không làm theo hắn chỉ thị, tự mình chủ trương, cho nên, nhị lão ra mới để cho nhị thái thái làm vật chết thế, nhưng mà, cầm nương có chút không hiểu. Vì sao nhị lão ra lại toàn tâm toàn ý giúp đỡ lãnh hoa đường, đúng là so với con mình còn muốn nhiệt tâm hơn, nhị thái thái làm như vậy, ngược lại hợp tình hợp lý, hại chết lãnh hoa đường, lại hãm hại chính mình, cuối cùng đắc lợi nhất chính là con của nàng lãnh hoa hiên, nhưng mà nhị lão ra, vì sao lại không như thế, lúc nghe nhị thái thái ra tay với lãnh hoa đường là một bộ dáng rất tức giận, chẳng lẽ một ý nghĩ lớn mật không thể nào tưởng tượng nổi hiện lên trong đầu cẩm nương. Chỉ là, nàng thật sự không rõ việc của vương gia với Lưu Di Nương, nên không tiện đi thăm dò phải nghĩ ra biện pháp tìm hiểu chuyện quá khứ mới được, bằng không, cứ như hai mắt bị mù, sẽ chỉ biết là bọn họ sẽ hại người, lại không biết vì cái gì, đến tột cùng có mục đích gì cho dù tìm. Được chứng cứ xác thực bọn họ hạ độc thủ, cũng không thể giải thích hợp lý ư, tam phu nhân không phải đã nói, mình nên ngẫu nhiên tìm hiểu việc quá khứ sao. Nhị lão ra đang bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, thì lúc này, bên ngoài có gã sai vặt vội vàng chạy vào trong phủ báo lại, vương ra, vương phi, có tin mừng, thánh chỉ đến, muốn tất cả mọi người trong vương phủ đi tới tiền viện tiếp chỉ, vương ra vừa nghe, vung tay để cho bà tử kia dừng tay, nhị lão ra một hơi thở ra, liền ngã trên mặt đất, lãnh hoa hiên nhịn đau đỡ hắn, run dậy khóc dòng nói, phụ thân, nhi tử bất hiếu. Khiến cho phụ thân chịu khổ, vương gia bất chấp phụ tử bọn họ, nói với người báo tin này, cũng không biết chuyện gì xảy ra sao, hồi bẩm vương gia, nói là phong cáo mệnh phu nhân cho nhị thiếu phu nhân, gã sai vặt này mặt mày hớn hở nói, đây chính là một tin tức tốt, chủ tử nghe xong bình thường sẽ ban thưởng, quả nhiên vương gia cùng vương phi nghe vậy vui mừng quá, đổi, hai người cơ hồ đồng đồng thời từ trên ghế đứng dậy. Chăm miệng một lời hỏi thăm, ngươi nói phong cáo mệnh cho ai, nhị thiếu phu nhân, vương gia, vương phi, các người không có nghe sai, thật sự là cho nhị thiếu phu nhân, mau mau đi tới tiền viện đi, người trong cung sớm đã tới, gã sai vặt trắng trẻo kia, vừa nói xong, gò má bên cạnh cũng hiện lên hai núm đồng tiền, rất là vui vẻ, thượng quan mai nghe xong liền quay đầu nhìn cẩm nương, đôi mi thanh tú bán trọn, đôi, mắt sáng nửa mở nửa khép. Một bộ dáng đắc ý nghịch ngợm, Cẩm Nương có một chút thẹn thùng, không được tự nhiên cười với thượng quan Mai, hờn dỗi cúi đầu, vương gia cùng vương phi làm sao còn lo lắng một nhà nhị lão gia trên mặt đất, vài bước liền vọt tới bên người Cẩm Nương nói: "Thê tử của tiểu đình, nhanh đi thay quần áo nhận thưởng, phụ vương cùng mẫu thân của con đi tới phòng khách trước, con nên nhanh chóng tới." Lão phu nhân kinh ngạc nhìn một nhà lão nhị trên mặt Đất, nhi tử cùng thê tử trên người đều là máu me bé bét, nửa trong mắt, tôn nhi trên người, cũng bị thương một khối lớn một lát sau đợi vương gia cùng vương phi đều đi khỏi, nàng mới lồng lộng đi tới, khóc nức nở nói với nhị lão gia, mẫu thân đã nói với ngươi rồi, có nhiều thứ không có thể cưỡng cầu, ngươi luôn không nghe, lúc này đã biết rõ sai rồi chứ, con trai à, thôi đi, cũng không phải sống không tốt. Đừng tranh giành nữa, tam phu nhân cũng không đành lòng tới đỡ nhị. Phu nhân lại gọi đám nô tỳ đến giúp đỡ đưa lên, thỉnh thoảng lại giống như thở dài, lẩm bẩm nói, tội tình gì, Vương huynh cùng Vương Tẩu đối đãi với huynh đệ cũng không tệ, con muốn nháo thành như vậy, xem đi, con hại luôn chính mình." Cẩm Nương vội vã đi thay quần áo, sớm liền đi ra ngoài, thượng quan mai thấy ngọc nương còn yên lặng ngồi ở trong sảnh liền kéo kéo ống tay áo của nàng, muội muội cùng đi tới tiền viện đi, khó được am dâu được tin vui, cùng đi xem náo nhiệt. Đi, Ngọc Nương chậm rãi đứng lên, nhưng lại ven áo thi lễ với Thượng Quan Mai nói, muội muội thân thể không khỏe, đã sớm không chịu nổi, tiền viện ta chắc không thể đi, để sáng mai thân thể đỡ hơn nhiều, sẽ tự mình đi tới chỗ cẩm nương chúc mừng. Thượng Quan Mai nghe xong cảm thấy cũng đúng, nàng hôm qua bị thương cũng không nhẹ khó được nàng không hận tướng công nghe thấy tướng công gặp nguy hiểm liền vội vàng chạy tới vừa rồi còn một mực tìm cơ hội phụ giúp mình trước kia nghe nói nàng là người lợi hại nhưng vừa rồi nhìn tới lòng dạ vẫn còn rộng rãi hy vọng từ nay về sau có thể sống tốt với nhau thượng quan mai đi rồi tôn ngọc nương được hồng nhi đỡ đi ra khỏi tiểu viện của vương phi đi đến chỗ hẻo lánh ngọc nương ngừng lại đôi mắt nhìn chầm chầm một chỗ phía trước cũng không nhúc nhích Giống như bị người định trụ, mất tâm hồn, Hồng Nhi lập tức bị hồ sợ, không biết chủ tử nhà mình lại phát ra cái ma chứng gì, vội vàng đi, lay động nàng, nhị phu nhân, người đây là làm sao vậy? Ngọc Nương vẫn bất động, ánh mắt lại hiện lên một tia âm lệ, đột nhiên mở miệng nói với Hồng Nhi, ngươi nói, nàng chỉ là một thư nữ, dựa vào cái gì có thể được phong làm cáo mệnh, mà ta, rõ ràng là đích nữ của tướng phủ. Lại xa vào cảnh làm thiếp người khác, ông trời có phải bị mù rồi không? Hồng Nhi nghe xong lại càng hoảng sợ, vội vàng đi che miệng ngọc nương, nhỏ giọng khuyên nhủ, nhị phu nhân, người có thể nhỏ giọng một chút không, ở nơi này không thể so với tướng gia phủ, đây là vương phủ, vương gia cùng vương phi có thể nhiệt tình thương nhị thiếu phu nhân, người cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, người cũng không nghĩ, thế tử gia chính là giản thân vương tương lai, thân phận này là tôn quý A. Nhị phu nhân nếu là có thể sinh ra nhất nam bán nữ, thế tử gia nhất định sẽ xin phong thưởng cho người, lúc trước lưu di nương không phải cũng là được hoàng thượng sắc phong sao, nhị thiếu ra, thân có tật, bộ dáng kia của hắn, văn không thành, võ chẳng phải, cho dù muốn, lại có thể có năng lực cao tới đâu, chủ tử người nhà, vì chuyện này không vui, thật đúng là không đáng, hồng nhi lời còn chưa dứt. Ngọc Nương đột nhiên liền dương tay, dơ lên giữa không trung làm bộ muốn đánh Hồng Nhi, Hồng Nhi ngày thường ở trong tôn ra, thường thường bị Ngọc Nương đánh, nàng chỉ khoát tay, Hồng Nhi liền vô ý thức co cổ lại, ôm vai muốn trốn, Ngọc Nương nhìn xem giật mình, trong đầu liền nhớ lại một màn kinh hại đêm trước nàng đột nhiên giống như mất lực, chán nản rũ tay xuống, vịn lấy Hồng Nhi, bất đắc dĩ nói, ta đánh ngươi làm cái gì, ta cũng là một người đáng thương. Hồng Nhi nghe có chút kinh ngạc, tâm lại có điểm chua sót, việc đến qua, nàng tự nhiên cũng là biết đến, nàng luôn trực đêm canh giữ bên ngoài, trong phòng động tĩnh lớn như vậy, có thể không biết sao, nghe tới làm cho người ta kinh hồn táng đảm A, một đêm kia, Hồng Nhi chùm, chăn kín người run cả đêm, thế tử ra sáng sớm liền hạ hàn lệnh cho các nàng, nói là chỉ cần tiết lộ nửa điểm, liền đem các nàng tất cả đều bán cho kỹ viện. Hồng nhi sợ tới mức cùng các nhà hoàng khác không dám hé một tiếng, thật đúng là khiến cho chủ tử nhà mình khó chịu một hồi, lúc này thấy chủ tử hung hãn ngày thường ngừng tay, không đánh nàng, lời nói này cũng khiến cho người nghe chua sót, không khỏi cũng hiểu được chủ tử kỳ thật so với chính mình càng đáng thương, vội. Vàng lại giúp đỡ Ngọc Nương, cô y nói, chủ tử, về thôi, một lát nữa nô tỳ bôi thêm thuốc cho chủ tử. Ngươi từ nay về sau, ở trước mắt ta không thể nhắc nhị thiếu ra một nửa câu, nghe rõ không, Ngọc Nương rét lạnh âm thanh nói với Hồng Nhi, Hồng Nhi nghe xong vội vàng đáp ứng, trong nội tâm lại càng thở dài, lại cũng không dám khuyên, biết rõ đây là tâm bệnh của chủ tử nhà nàng, ở nhà mẹ để lại phạm thương tâm bệnh, lãnh hoa đình không có lập tức cùng Cẩm Nương đi ra, hắn, vẫn là tựa tiêu phi tiếu nhìn nhị lão ra cùng nhị thái thái. Thấy bọn họ được bọn nô tỳ đỡ trên cáng, nửa hôn mê bị người khiêng đi, lãnh hoa hiên bi thương nhìn sóng thân của mình bị khiêng đi, mình cũng lảo đảo theo sát đằng sau, lúc đi ngang qua lãnh hoa đình, hắn hơi dừng một chút, quay đầu nhìn lãnh hoa đình, đáy mắt hiện lên một tia thống khổ rãy rụa nhị ca ta biết rõ ngươi có hận, nhưng mà có thể ngươi có nổi khổ tâm riêng của ngươi, ta không trách ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tha thứ ngươi. Càng không có nghĩa là ta sẽ nhân từ nương tay, lãnh hoa đình không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời nói, lãnh hoa hiên nghe được chỉ trệ, trong mắt lại mang ra một tia khổ sở, ngươi ngươi kỳ thật chưa bao giờ bị biến thành ngốc nghếch đúng không, ngươi chỉ là chỉ là trốn tránh, không nghĩ tới, tránh né nhiều năm như vậy, hôm nay lại lộ ra, là vì nhị tẩu sao, lãnh hoa đình nghe xong đáy mắt càng chìm xuống đen như mực, hừ lạnh. Nói, ngươi lúc đó chẳng phải một mực trốn tránh sao, chúng ta tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai, xin khuyên ngươi một câu, cách những người khác xa một chút, bằng không, sẽ còn nhận nhiều quả đắng hơn, ta đã không hề trốn, liền không có lý do trốn tránh, trước kia là cảm thấy cuộc sống không thú vị, được mất không quan trọng, nhưng hiện nay, ta có người phải bảo vệ, ta phải bảo vệ nàng, hơn nữa, ta đường đường là một nam tử, chẳng lẽ còn muốn tránh dưới đôi cánh. Yếu đuối của nàng sao, lãnh hoa hiên nghe vậy cả cười, nụ cười kia giống như tường vi đầu hạ, xinh đẹp lại tươi mát, mặc dù không sáng lạng, thực sự trói lọi, lại không mất ấm áp, làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận, nhị ca, ngươi tin hay không, tiểu hiên đều mong ước nói cho ngươi biết, ngươi là người tiểu hiên quan tâm nhất, tiểu hiên chưa từng nghĩ tới muốn hại ngươi, bọn họ là bọn họ, ta là ta. Ngươi cũng không né, ta đây cũng không né a, đi cùng bọn họ cũng. Tốt, lãnh hoa đình nghe xong từ chối cho ý kiến, quay đầu, lớn tiếng nói với lãnh khiêm, nhanh giúp ta đi nhìn nương tử, ta phải tự mình chọn bộ y phục mới cho nàng. Lãnh khiêm mặt không biểu tình đẩy hắn đi ra ngoài, lãnh hoa hiên lẳng lặng đứng ở trong nội đường, sau lưng một hồi nóng bỏng đau nhức, nhưng khóe miệng lại dấy lên một nụ cười, vừa nhấc chân, liền cảm giác miệng vết thương giống như bị người xé rách. Không khỏi nhíu nhíu mày nói, ngươi thật đúng là để cho, người ta đánh ta, cung quá nhân tâm đi, cầm nương vừa đổi xong quần áo, lãnh hoa đình liền vào tới, thấy cách ăn mặc của nàng trang trọng vừa vặn, nhưng tinh thần có chút tan giả, giống như không thể nào tin, nương tử, đi mau, đừng để người trong cung đợi lâu, lãnh hoa đình đẩy xe lăn tới trước mặt cầm nương, kéo nàng đi ra ngoài cầm nương cung khẽ giật mình, bị hắn kéo tới lão đảo vài bước, lầm bẩm nói, tướng công, thật sự sẽ phong cáo mệnh cho ta sao, ta lại không có, được công gì câu nói kế tiếp càng nói càng yếu, một bộ dáng không tự tin, lãnh hoa đình nghe xong ánh mắt liền ảm đạm, thần sắc rất không được tự nhiên, có điểm khổ sở nói, nương tử, từ nay về sau ta sẽ lấy phong thưởng cao nhất cho nàng, thê lấy phu quý hãy chờ xem. Thê tử lãnh hoa đình ta, tuyệt đối sẽ trở thành quý thê trong triều đình đại cẩm, cẩm nương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cảm nhận được bộ dáng không tự tin của mình làm tổn thương hắn, vội vàng thản, nhiên cười, quay lại kéo cổ hắn nói, Ừ, tướng công, từ nay về sau chàng nhất định phải lấy cho ta cáo mệnh nhất phẩm phu nhân, lãnh hoa đình thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng sáng dọi. Liền tràn đầy tự tin nặng nề gật đầu nói với Cẩm Nương, Ừ, đi, chúng ta trước chấp nhận phẩm hàm nhỏ bé này rồi nói sau, ở tiền viện, vương gia cùng vương phi đã sớm tới, đến tuyên chỉ chính là Lý Công Công, mà vương gia thì sớm đã quen biết, hắn là tổng quản thái giám trong từ Ninh Cung, là người tâm phúc bên người hoàng hậu Nương Nương, cũng là giảng thân vương có mặt mũi, bằng không, người bình thường khác hắn cũng không tới tuyên chỉ. Lúc này thánh chỉ cầm trong tay cũng không vội tuyên, mắt nhìn thấy mọi người không có tới đủ, hắn cũng là lão nhân tinh quái, biết rõ sợ là vị thiếu phu nhân được thụ phóng đang chỉnh trang, liền nhàn nhã đứng nói chuyện phiếm cùng giảng thân vương, hắn thanh âm lanh lảnh âm nhu, nghe có hơi trói tai một chút, chúc mừng vương. Ra, ta nghe nói, ngài lấy được một cô con dâu có khả năng đặc biệt, hôm qua thái tử phi cô ý đi tới trong cung của hoàng hậu nương nương. Nói là người con dâu này đại ân đại đức giúp cho thái tử phi, còn đem điều trần của nàng cho hoàng hậu nương nương xem, hoàng hậu nương nương thấy xong phượng nhan mừng rỡ, lập tức liền viết chiếu chỉ, phong cho con dâu của ngài là cáo mệnh lục phẩm, người khác nghe được không hiểu, vương phi lại biết rõ khúc chiết trong đó, nghe xong, liền cười nói với vương ra nói, cẩm nương xác thực là người thông tuệ, nàng cũng làm một cái hướng dẫn cho ta giúp đỡ ta quản ra, hiện giờ ta so với quá khứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thiệt nhiều công việc cũng không cần tự mình hỏi đến, đều có người làm tốt rồi đến báo lại cho ta, giống như công công nói, chúng ta thật đúng là có được người con dâu tốt, vương ra nghe xong cũng gật đầu, nhưng mà với cáo mệnh lục phẩm này có chút không vừa ý, phẩm cấp này, nếu là muốn đi, vào nội cung gặp lưu phi nương nương cũng có chút khó khăn, nhưng mà... Đây cũng không có cách nào khác, ai bảo Đình Nhi chỉ là quan viên lục phẩm, còn là một chức quan nhàn tảng, thê tử phẩm cấp cũng không thể lướt qua Đình Nhi, nếu Đình Nhi có thể đứng lên, đứng ở trong triều đình, lại đem căn cứ ở phía nam quản lý tốt đừng nói là lục cấp, cho dù để cho hoàng thương phong hầu tước cho hắn, cũng không nói chơi. Lúc này Lưu Y đang ở trong vương phủ đi ra, cũng theo đến tham gia, náo nhiệt, hắn tới chắp tay với Lý Công Công nói. Lý Công công hôm nay nhìn tinh thần càng ngày càng tốt, gần đây bệnh thấp khớp có thường trở chứng không? Lý Công công nghe xong liền cười nói, làm phiền y chính đại nhân nhớ mong, ta sau khi uống thuốc ngài cho, ngược lại khá hơn một chút, nhưng mà, gần đây trời trở lạnh, đầu gối của ta lại không thể đứng thẳng, ai, người đã già, không còn dùng được nữa. Lời nói lúc này, vừa đúng lúc Cẩm Nương đẩy Lãnh Hoa Đình tới, vừa vặn nghe được lời cuối của Lý Công công. Cẩm Nương tâm tư chuyển động, vẫn phụ giúp Lãnh Hoa Đình đi tới. Vương gia thấy Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình đều đến, liền liếc nhìn Lý Công Công, Lý Công Công khẽ hừ một tiếng nói: "Thánh chỉ đến, con dâu giản thân Vương Tôn thị Cẩm Nương tiếp chỉ, tất cả mọi người giản thân Vương phủ, kể cả Lãnh Hoa Đình đều quỳ xuống tiếp chỉ, cúi đầu nghe thánh chỉ." Lý Công Công cao giọng cất tiếng lanh lảnh đọc thánh chỉ, cuối cùng đem thánh chỉ đưa cho cẩm nương, cẩm nương cung kính tiếp nhận thánh chỉ. một bên cung nữ liền cầm triều phục đại biểu cho lục phẩm cáo mệnh phu nhân đem tới. vương phi liền vội vàng khen thưởng, lý công công hồng bao tất nhiên là lớn nhất. sau khi tuyên hết thánh chỉ, lý công công có ý muốn đi. cẩm nương tiến lên phía trước, thi lễ với lý công công phúc nói, công công vạn phúc, mời ngài ngồi lại một lát. cẩm nương có một chút đồ muốn tặng cho công công, còn mời công công chờ, cẩm nương. Sẽ nhanh chóng quay lại, Lý công công nghe vậy khẽ giật mình, vương phi bao đỏ cũng không nhỏ, lẽ ra cẩm nương cũng không cần lại thường, không nghĩ tới tiểu nương tử này cũng là người có nhãn lực, còn có cái gì muốn tặng ình, xưa nay biết rõ giản thân vương phủ là một chỗ rất lớn, có thánh chỉ nào truyền xuống, hắn đều là tự mình đến, không cho tới tay người khác, xem ra, hôm nay thu lợi so với ngày xưa càng lớn hơn, hắn không khỏi hơi có chút chờ mong, dù sao trong nội cung sự tình cũng không nhiều, lại cùng giản thân vương quen thuộc, lại có thêm có lưu ý chính, cùng một chỗ tán gẫu cũng không sao cả, không bao lâu, Cẩm Nương cầm trong tay một bọc y phục nhỏ tới đây, Lý Công Công khẽ nâng đôi mắt, thấy Cẩm Nương đi tới, đem đồ trong tay mở ra, hai tay trình lên, trong bao quần áo là một đôi lông dê may thành cái bao buộc đầu gối, ở trong là nhung tử, bên ngoài lấy sợi lên phủ lên sờ vào mềm mại ấm áp rất là thoải mái. Lý công công chưa thấy qua thứ này cũng không biết có gì tác dụng. Thấy không phải vàng bạc cũng không phải châu báu liền có chút ít thất vọng nhưng ngại mặt mũi giản thân vương vẫn là gượng cười tiếp nhận. Lại nghe thấy cẩm nương nói vừa rồi cẩm nương nghe nói công công có bệnh thấp khớp thường xuyên đau đớn vật này vừa vặn thích hợp với ngài. Nói xong nàng cầm lấy một bao đầu gối kéo kéo ý bảo nói đây có độ co giãn. Ngài đeo trên đầu gối cũng sẽ không rơi, khả năng giữ ấm trống, lạnh, lại mềm, còn có thể bảo vệ đầu gối của Ngài, Lý Công Công nghe thấy vậy liền giật mình, trong nội tâm liền nổi lên một cỗ tình cảm ấm áp, cho tới bây giờ hắn là người như vậy, thân thể tàn, tuy rằng trong cung nổi danh với người khác, đại thần trong chiều thấy coi như khách khí, nhưng lại có mấy người là thật tâm nhìn hắn, cho dù có mạnh đến thế nào, cũng là nô tài, hơn nữa. Còn là một đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới hắn từ trong tâm tặng lễ vật cho hắn, cho dù không phải rất đáng tiền, cũng rất đáng giá, khiến cho hắn cảm giác mình cũng được người quan tâm, thực tế nhìn đôi mắt của cẩm nương, lúc nàng nhìn qua, cũng rất chân thành, không có tận lực nịnh nọt, cũng không có một tia hèn mọn, cực kỳ bình thản, nhưng mà khiến cho lý công công cảm giác mình thật được nàng tôn trọng, được nàng ngang hàng đôi đãi hắn không phải là người dễ dàng biểu lộ tâm tình của mình. Phần ấm áp này chỉ để ở trong lòng, chỉ là giờ khắc này, hắn, tận lực khiến cho thanh âm của mình trở nên trầm thấp một ít, đa tạ nhị thiếu phu nhân, quả nhiên đồn đãi không giả, nhị thiếu phu nhân xác thực là người thông tuệ. Lý Công Công đi rồi, vương gia rất là hài lòng nhìn Cẩm Nương nói, con làm rất khá, Lý Công Công là người đắc lực bên cạnh Hoàng hậu Nương Nương, cùng người này giao hảo, từ nay về sau sẽ có lợi cho tiểu đình, Cẩm Nương Phúc lễ cười nhạt không nói. Người một nhà lại đến đưa lưu ý chính, liền đều trở về tiểu, viện của Vương Phi, Vương Phi nhìn vết máu loang lổ nơi chính đường, nói với Vương ra, cứ như vậy buông tha nhà lão nhị sao, dù sao cũng phải một lần nữa ra lệnh cấm túc nàng, hoặc là, để lão nhị bỏ nàng, hừ, ngài lại cố tức dưỡng gian, còn có thể như thế nào, phía sau nàng ta bối cảnh cũng là cực kỳ phức tạp, nàng nghĩ rằng ta và nàng thật sự có thể xử trí nàng ta sao, đừng quên. Lão nhị chức quan cũng không thấp, trong chiều thế lực không thể khinh thường, hắn cũng không có khả năng bỏ rơi em dâu, hơn nữa thật sự bằng chứng như núi sao, vương gia bất đắc dị nói với vương phi, ánh mắt ngưng trọng, như có điều suy nghĩ. Vương phi nghe xong cũng là thở dài, vương gia nói lời này nàng cũng hiểu rõ, chỉ là cảm thấy quá tiện nghi cho nhị phu nhân, cho nên trong lòng vẫn là buồn bực vô cùng, coi như là bị trừng phạt không nhỏ, cũng yên tĩnh được một thời gian. Vương gia cũng thở dài, rồi quay sang nói với lãnh hoa đình, đình nhi, con hôm nay bộc lộ tài năng, là có nghĩ đến chuyện gì sao, lãnh hoa đình đang muốn nói gì, chợt nghe có tiểu nha đầu vén rèm báo lại, dụ thân vương đến đây, vương gia nghe thấy vậy nhớ mày, ánh mắt ảm đạm rồi đứng lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua vương phi, vương phi liền giận mình liếc nhìn hắn, quay đầu đi, chẳng muốn nhìn hắn, vương gia ngượng ngùng không tình nguyện đi ra ngoài đón. Mẫu thân, dụ thân vương lúc này tới quá trùng hợp, lãnh hoa đình thuận miệng hỏi, con, muốn biết, một lát nữa đi theo phụ vương con ra thư phòng nhìn xem, vương phi ôn nhu nói với lãnh hoa đình, hôm nay tiểu đình biểu hiện khiến cho vương phi rất kích động, cũng rất thư thái, nhi tử cuối cùng không còn là một người nửa ngốc nghếch không ra hồn người, những người kia cũng không thể lấy tâm trí tiểu đình ra mà nói, điều này làm cho người làm mẫu thân như vương phi rất tự hào. Nhưng nhìn thấy hắn vẫn không thể đi lại trên đôi chân, lại càng đau nhất, khi nào thì, tiểu đình mới có thể đứng lên, vương gia nganh đón ở ngoài nhị môn, dụ thân vương đã vào tới, vừa thấy vương gia liền cười lớn nói, a nhà, vương huynh, chúc mừng, chúc mừng, tiểu đệ chính là đặc biệt đến chúc mừng, vương gia nghe xong liền rất tùy ý nói, chỉ là một tiểu phong cáo mà thôi, sao lại có thể kinh động đến vương đệ đại giá. Vương đệ, ngươi cũng quá cho ca ca ta mặt mũi rồi, vương huynh làm gì khiêm tốn thế, tiểu đệ tới, không chỉ là chúc mừng chuyện tình, này, nghe nói tiểu đình của nhà ngươi hôm nay tâm trí khôi phục, hơn nữa, vừa rồi hoàng thượng chính là cho tiểu đệ tới đây nhìn, đầu năm, để cho tiểu đình đi theo vương huynh cùng đi phía nam, đối với vương huynh mà nói, còn không coi là một chuyện mừng rỡ sao, dụ thân vương cười nói với vương ra. Vương ra nghe xong lông mày lại nhăn, thầm nghĩ thằng nhãi này tin tức thật là nhanh, hoàng thượng mới đồng ý thỉnh cầu của hắn, tên này liền tới cửa chúc mừng, không phải chỉ là chúc mừng đơn giản như thế, nhất định còn có mục đích khác. Việc này còn không có định ra, thánh thượng một ngày không có chỉ rõ, chúng ta làm thần tử, cũng không thể hồ đồ phán đoán, vương đệ làm sao ngươi giống như còn gấp gáp hơn thế, vương ra bất đắc dĩ cười nói, hai người nói chuyện một chút. Vương gia liền muốn đem dụ thân vương mang vào thư phòng ngoại viện, dụ thân vương lại giật tay áo của hắn nói, vương huynh làm gì khách khí, nhiều năm tình nghĩa, lại sắp. Đến ngày Tết, ngươi dù sao cũng phải mời tiểu đệ một bữa cơm chứ, hơn nữa, lâu rồi chưa thấy qua vương tẩu, ngươi không phải còn tồn lòng dạ hẹp hỏi chứ. Vương gia bị hắn nói khiến cho tâm có chút phiền muộn, lại cũng không nên làm mất mặt mũi của hắn quá, dù sao hắn chính là huynh đệ ruột của hoàng thượng. Tuy nói không bằng thiết cái mũ vương của mình, nhưng cũng là vương gia phái thực lực, đành phải cười cười nói, vậy được rồi, nhưng mà đại tẩu của ngươi hôm nay thân, thể không khỏe, một lát nữa không biết có thể gặp ngươi hay không, dụ thân vương nghe xong cười to, vương huynh, ngươi thật là vờ vớ vẩn mà, sao lại trùng hợp như vậy, tiểu đệ vừa đến, vương tẩu thân thể liền không khỏe hay sao, đều đã là người lớn tuổi, chuyện lúc còn trẻ còn so đo nhiều như vậy làm cái gì tiểu đệ sớm không còn tâm tư này vương huynh huynh cũng thả lòng đi nói xong vỗ vỗ bả vai vương gia thẳng hướng nội viện vương phi đang tán gẫu cùng tiểu đình và cẩm nương lúc này thanh thạch vén rèm vội vàng báo lại vương phi vương gia dẫn dụ thân vương đến đây vương phi nghe vậy khẽ giật mình trong mắt liền có chút tức giận nhỏ giọng mắng vương gia hôm nay cả ngày càng hồ đồ Như thế nào đem khách lạ đưa đến trong nội viện, cẩm nương nghe vậy liền muốn đứng dậy tránh một chút, lãnh hoa đình cũng kéo nàng nói, nương tử, chúng ta cùng nhau trở về thôi, nhưng lúc đang nói chuyện, vương ra khuôn mặt cương cứng dẫn dụ, thân vương vào, lại tránh cũng không tốt lắm, cẩm nương đành phải cùng lãnh hoa đình lưu lại, nâng mắt nhìn lên, trong nội tâm cẩm nương liền giật mình, dụ thân vương cùng lãnh thanh dục có bảy tám phần tương tự cùng thái tử gia cũng có năm sáu phân giống nhau, giống như cùng một người nhưng mà đầu óc lúc này có chút hôn mê, nhất thời nghĩ không ra rồng với ai, chỉ cảm thấy dụ thân vương cũng là tuân tú lịch sự, tướng mạo tuân tú, toàn thân lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan, khói tiêu xái hơn nữa hoàng gia thân tộc, giơ tay nhất chân quý khí thiên thành, một đôi mắt tinh sáng người hữu thần, vừa tiến đến, ánh mắt kia liền nhìn trên người vương phi, cũng không đợi vương gia nói chuyện. Liền đi nhanh về phía Vương Phi, chắt tay một cái nói, Vương Tẩu, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ, trong giọng nói, mang theo có chút vui sướng cùng kích động, khiến cho cẩm nương nghe được nhớ mày, vô ý thức liền nhìn về phía Vương Gia, Vương Gia chỉ yên, lặng chăm chú nhìn Vương Phi, trong ánh mắt mang theo một tia phấn sắc, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc, Vương Phi thì lại thông dòng thi lễ với dụ thân Vương Phúc nói, thiếp thân thỉnh an với Vương Gia. Không biết vương gia đại giá, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, ngự khí khách khí lại mang theo cảm giác xa cách, dụ thân vương nghe vậy giật mình, nhưng lại lập tức vừa cười nói, vương tẩu làm gì giữ lễ tiết thế, ta và vương tẩu đều là người quen biết. Cũ, đâu cần lấy ba cái lễ nghi dờm giả này ra, vậy không phải là quá khách sáo sao, xác thực là quen biết cũ, chỉ là thiếp thân đều ở trong khuê phòng, lâu không cùng ngoại nhân gặp mặt. Vương gia lại là quý nhân, cấp bậc lễ nghĩa là tuyệt đối không thể thiếu được. Vương phi cười nhạt nói với dụ thân vương, khoát tay, nói với thanh thạch. Dụ thân vương là khách quý của quý phủ, nhanh mau mang trà lên. Vương phi không kiêu ngạo không siểm nịnh, khách khí hưu lễ, hai chữ. Ngoại nhân này lại làm cho dụ thân vương nghe được chỉ trệ, trên mặt mang nụ cười khổ, nhưng lại vẫn tiêu sái ngồi xuống dưới tay vương gia. Nhất thời thanh thạch dâng trà lên, vương ra làm thủ thế mời với dụ thân vương, dụ thân vương cười bưng trà uống một ngụ, nâng mắt lên nhìn thấy lãnh hoa đình cùng cẩm nương đang ngồi ở chính đường, liền cười nói, tiểu đình hôm nay quả nhiên là càng ngày càng tuần tú, đệ nhất Mỹ Nam của đại cẩm danh tiếng quả thật không phải giả, à, đây chính là thế tử của tiểu đình sao, nhìn xem tuổi cũng không lớn, vương ra nghe xong vẫy tay nói với cẩm nương, tới chào với dụ thân vương ra. Dụ thân vương gia hôm nay chính là đặc biệt vội tới chúc mừng cho con đó, hai chữ vương gia này đặc biệt gằng giọng, rõ ràng muốn nói là dụ thân vương chuyện bé xé ra to, nửa điểm ý tứ hoan nghênh cũng không có, cẩm nương vâng lời đẩy lãnh hoa đình cùng tiến lên trước, vợ chồng đồng thời thành lễ với dụ thân vương, rồi lui lại, về chỗ cũ, dụ thân vương thật sự cảm thấy con dâu này của giản thân vương, cũng không có gì đặc biệt. Rất là bình thường, tướng mạo này so sánh với tiểu đình, thật đúng là một người trên trời một người dưới đất, giống như cây kim hoa cắm trong chậu cúc dại, thật không tương xứng, nhưng mà, trên mặt lại khen nói, vương huynh quả nhiên thật có phúc khí, có được một người con dâu có khả năng như vậy. Tiểu đệ nghe thái tử điện hạ cũng khen nàng thú vị, lời này khiến cho lãnh hoa, đình nghe rất không thoải mái, cái gì gọi là thú vị, thái tử tuy nói là địa vị cao. Nhưng cũng là nam tử, sao có thể nói thê tử người khác thú vị, mà dù thân vương lại ở trước mặt phụ vương mình nói lời này, rõ ràng chính là cho cẩm nương mặt mũi, nhưng lại có ý tứ như là cẩm nương cùng thái tử điện hạ có gì đó hút mắt. Vương Thúc khen nhầm, ngày đó chỉ vì nghe thái tử điện hạ nói thế tử quý phủ quá mức nghịch ngợm chất tức liền đùa dỡn nói đó là giả ngây thơ, để trêu chọc, cho thái tử điện hạ cùng thái tử phí vui thôi. Cẩm nương nghe xong không nóng không vội, khuôn mặt cười dịu dàng đáng yêu, bộ dạng hồn nhiên ngây thơ nói, nhưng trong lời nói, đồng thời đem quan hệ của mình cùng thái tử điện hạ thanh minh rõ ràng, lại tiện thể châm chọc dụ thân vương. Giả ngây thơ, lãnh hoa đình nghe vậy phì cười, nâng mắt cười nhìn cẩm nương, trong mắt lộ vẻ sùng nịnh, ngay cả vương ra nghe vậy cũng sững sờ, sau đó nghĩ lại, liền cười ha ha lên, nói với. Dụ thân vương, giả ngây thơ cái từ này quả nhiên thú vị, thanh dục đứa nhỏ kia vẫn là tâm tính tiểu hài tử, thích hổ nháo sao, dụ thân vương nghe xong lời nói của cẩm nương đầu tiên là khẽ giật mình, rồi đôi mắt ngưng trọng lên, cũng không quản vương ra trêu chọc, sông miệng hỏi, nguyên lai like từ giả ngây thơ là do cháu dâu nói ra, cẩm nương nghe xong vội vàng vâng lời giải thích, chỉ là nói đùa, còn xin vương thúc đừng nên trách cứ, dụ thân vương nghe xong liền một lần. Nữa đánh giá cẩm nương, trong mắt dẫn theo một tia xem kỹ cùng bất đắc dĩ, không sao, không sao, thanh dục tiểu tử kia vốn thích hồ nháo, vương thúc như thế nào sẽ vì việc này mà tức giận, nói xong liền thở dài, nói với vương ra, vẫn là vương huynh có phúc khí tốt, nuôi được hai người con trai tốt, hoa đường tuấn nhã lỗi lạc, tài hoa hơn người, lại ổn trọng thủ lễ, có thể nói đại tài. Ngay cả hoàng thượng cũng đối với hàn tán thưởng có thêm, hoa đình cũng là công tử tuyệt. Thế gia nhân, cả đại cầm này, còn tìm không ra một người có thể vượt qua hoa đình, ai nha nha, không hổ là thân sinh của vương tẩu, đem toàn bộ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành này truyền cho hoa đình. Vậy cũng đúng, vương tẩu ngươi xác thực dung mạo thiên tiên, năm đó nhiều thanh niên tài tuấn ngưỡng mộ nàng như vậy, nhưng nàng lại chỉ coi trọng có vương huynh ta. Trong mắt của nàng, người khác cũng chỉ coi như là gió mây, chỉ có vương huynh ta, cũng là một đời một, thế làm bạn với nàng, vương ra nói đến vẻ mặt kiêu ngạo, dụ thân vương càng ở trước mặt hắn ca ngợi vương phi, hắn càng đắc ý ba phần, tình định năm đó, hôm nay cũng đã là người thất bại, hắn là muốn biểu hiện mình cùng vương phi thâm tình, có thể tức chết dụ thân vương là tốt nhất, nói xong, vương ra còn thâm tình chân thành nhìn vương phi nói. Nương tử, nàng nói vi phu có nói đúng không, vương phi đối với lời nói trẻ con của vương ra rất là bất đắc dĩ, ám giận liếc, hắn, nhưng cũng ôn nhu nói, đều là nhiều năm vợ chồng, còn nói những lời này làm cái gì, cũng không sợ bọn nhỏ chê cười, mặt mày giống như còn hờn giận, khiến cho dụ thân vương nhìn liền ngưng mắt, nhưng đầu đi, như thế nào chỉ thấy tiểu đình, tiểu đường đâu, sao không thấy hắn nhanh tới chúc lễ với vương thúc ta. Dụ thân vương rỗi rỗi chân, ngửa người tựa trên ghế đại sư, lớn tiếng nói, vương ra nghe xong sắc mặt khẽ biến thành tối, gượng cười nói với dụ thân vương, đường nhi bị bệnh, sợ là không thể tới gặp khách, lần sau để hắn tự mình tới cửa bái phòng vương thúc ngươi, A, bị bệnh, nha, sáng sớm nay thầy lãnh đại nhân đi thái y viện mời ngự y, nói là quý phụ có người chúng độc, không phải là tiểu đường chứ. Dụ thân vương vẻ mặt kinh ngạc nói, vương giá nghe xong liền nở nụ cười lạnh, vương đệ tin tức của ngươi thật đúng là linh, đường nhi xác thực đúng là bị trúng độc, nhưng mà, đã giải, đa tạ vương đệ quan tâm, ai nha, giải, là tốt rồi, giải là tốt rồi, ai, vương huynh chỗ ở của ngươi thật đúng là không yên ổn a, bệnh của tiểu đình mới ổn định, như thế nào lại đến phiên tiểu đường có phải là có người nào đó tác yêu tác quái. Đẩy đường Nhi vào chỗ hiểm, Nhi đoạt đi thế tử vị này, ai, nhà chúng ta như vậy, Nhi tử ít cũng không được, nhiều Nhi tử cũng không được, luôn nghĩ muốn tranh đến đoạt đi, thật sự là phiền não. Dụ thân vương nghe xong liền tỏ ra cảm khái lớn, ngược lại lại nói, hôm kia, trước mặt hoàng thượng còn có người góp lời, nói là này chuyện tình phía nam cũng không thể để một mình vương huynh ngươi chống, thật sự hao tâm tổn trí lại cố sức, không bằng sớm đem thế tử dẫn theo đi ra ngoài. Dạy dỗ tốt, ngày khác vương huynh tuổi già tinh lực không đủ, cũng có người nối nghiệp có khả năng đem căn cứ này phát dương quang đại, đó mới là phúc khí của vương triều đại cẩm chúng ta nha, vương ra nghe xong lời này thì khiếp sợ, quả nhiên hắn ta hôm nay có mục đích tới đây, nhưng mà, mục đích là muốn đường nhi tiếp nhận mặc ngọc sao, là đường nhi hay là đình nhi tiếp nhận, thịnh đó liên quan gì đến dụ thân vương hắn chứ, cũng không có nửa phần chỗ tốt cho hắn. Lời này của hắn lại có thâm ý gì, vương đệ cũng biết là người phương nào ở, trước mặt hoàng thượng nói loạn nói huyên thuyên vậy chứ, ngươi cũng biết, mặc ngọc từ trước đến nay chỉ do một người chấp trưởng, trong nội tâm bổn vương hướng về Đình Nhi, đường Nhi Nha, sau này tiếp, tục kế tục bổn vương là được, những người này thật sự là nhiều chuyện, đây là chuyện nhà của bổn vương, đâu có quan hệ gì tới bọn họ, sao lại ở trước mặt hoàng thượng nói ra nói vào. Chẳng lẽ chuyện trong nhà của bổn vương còn phải trình bày với bọn họ sao, vương ra ngữ khí bất thiện nói với dụ thân vương, dụ thân vương nghe xong trên mặt liền dẫn một tia cười lạnh, vương đệ cũng biết, vương huynh sớm đã ở trước mặt hoàng thượng khen ngợi tiểu đình, mà hoàng thượng cũng đồng ý vương huynh đầu năm dẫn theo tiểu đình đi đến phía nam, tiểu đường tiểu đình đều là con của người, trong lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, huynh để đường nhi kế vị, để đình nhi trưởng ngọc. Một chén nước chia đều, không bất công với bất kỳ một đứa con trai nào, việc này cũng không có gì sai, nhưng mà, ngươi nói Mạc Ngọc là chuyện nhà của Vương Huynh, lời ấy Vương đệ ta không đồng ý, Mạc Ngọc quan hệ tới mạch máu kinh tế của Đại Cẩm, trong chiều hơn phân nửa tiền, là thu tử trong thương đội phía Nam, nhiều năm như vậy, nếu không có Mạc Ngọc không ngừng liên tục cung cấp số lượng tiền tài cùng Phú quý tới, Đại Cẩm như thế nào có thể chống đỡ Tây Lương cùng các quốc gia khác quầy nhiễu? Cho nên, chọn người trưởng quản Mặc Ngọc chính là chuyện quốc gia đại sự, không thể một mình vương huynh ngươi có thể định đoạt. Vương gia nghe xong tâm hỏa bốc lên, cười lạnh nói, "Vương đệ lời nói không sai, chuyện chọn người trưởng quản Mặc Ngọc có thể xác định suy tinh kỹ càng, nhưng mà, đừng quên, từ thánh tổ đến nay, Mặc Ngọc đều do Giản Thân Vương phủ trưởng quản, Giản Thân Vương phủ đều đã trưởng quản mấy đời, vì Mặc Ngọc dốc hết tâm huyết, chả ra ít nhiều tâm huyết, nếu không có phạm phải thiếu sót lớn, ngay cả hoàng thượng cũng không thể chiếm quyền trưởng quản mặc ngọc của giản thân vương phủ, mặc ngọc một ngày do giản thân vương chấp trưởng, chọn ai kế tiếp nhận, đương nhiên là do bổn vương định đoạt, điểm. Này, lịch đại quân vương cũng không có phản đối qua, như thế nào hiện nay vương đệ lại có ý phản đối, dụ thân vương bị vương ra nói đến sắc mặt có chút xấu hổ, hắn cười cười nói, vương huynh ngươi đừng hiểu lầm. Tiểu đệ cũng chỉ là lo lắng thân thể tiểu đình mà thôi, Mặc Ngọc là giản thân vương phủ ngươi trưởng quản, đúng vậy, nhưng cái đó quan hệ rất lớn không thể không thể, để người thân tàn tật có thể tiếp trưởng mặc Ngọc A, tiểu đệ cũng không phải là giòm ngó giò xét. Mặc Ngọc này, chỉ là cảm thấy, tiểu đình thân thể không tiện đến tiếp trưởng tiếp quản, mặc Ngọc có thể so sánh với chức một vương gia an nhàn, một khi tiếp nhận, một năm hơn phân nửa thời gian đều bôn ba ở ngoài. Nếu có chuyện không tốt, còn phải theo thương đội xuôi xuống Nam Dương, nhưng mà tiểu đình tiểu đình, vương thúc không phải kỳ thị ngươi, ngươi ngồi lên xe lăn thật sự là không có phương tiện, cho nên, ta nói, để tiểu đình tiếp trưởng mặc ngọc thật là không hợp lý. Vương huynh, ngươi cũng đừng khiến tiểu đình mệt mỏi suy sụp, một hài tử tuấn Mỹ như thế, ngươi không đau lòng, vương đệ cũng đau lòng thay cho ngươi, cái này cũng không nhọc đến vương đệ quan tâm, tiểu đình chỉ là đi đứng không tiện giản thân vương phủ không có ít người hầu hạ hắn, chỉ cần tiểu đình thông minh có thể trưởng quản là được, mở đại sự giả, muốn chính là đầu óc cơ trí, lòng mang quốc gia đại lợi trí tuệ, chỉ cần có bổn lãnh quản tốt người phía dưới, đem căn, cứ này cùng thương đội quản lý tốt là được, làm tốt cho thánh thượng là được. Vương gia khinh thường nói với dụ thân vương, dụ thân vương thấy khuyên bảo vô dụng, thật cũng không muốn lại tiếp tục tranh chấp tiếp cười cười nói. Vương huynh nói vậy cũng có lý, A, hôm nay đến thật là có chuyện chính sự, tiểu đệ vừa mới đi qua cầu Thánh Thượng, xin vương huynh đầu năm, cũng đem nhi tử bất tài thanh dục của ta đi theo ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, miễn cho hắn suốt ngày ở, trong phủ, chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, còn bị người ta nói là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, chỉ biết giả ngây thôi, vương huynh coi như đáng thương tiểu đệ. Giúp tiểu đệ dạy dỗ đứa nhỏ kia, cầm nương nghe xong không khỏi che miệng cười, vài câu này của dụ thân vương đúng là những câu lúc trước mình mắng lãnh thanh dục, không nghĩ tới, hắn thật đúng là một chữ cũng không bỏ sót mà nói cho phụ thân hắn, người nọ thật đúng là tiểu hài tử chưa trưởng thành, chẳng lẽ là bị mắng không phục, muốn cho phụ thân hắn đến đòi công đạo sao, ngươi đã cầu qua thánh thượng, lại còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần thánh thượng đáp ứng, bổn vương tất nhiên là nghĩa bất dung từ, ngươi cũng biết, ngoại trừ con cháu của giảng thân vương phủ, bất kể là người thanh quy cỡ nào, không được đặc biệt chỉ định, là không cho phép tham dự việc phía nam, đây chính là quy củ tổ tiên truyền xuống, vương ra vẫn là không mặn không nhạt nói, lời nói, này nhìn như khách khí, lại đem dụ thân vương cầu xin chặn lại, hơn nữa, hắn tính toán dụ thân vương vừa đi. Liền lập tức tiến cung, chuyện tiểu đình tiếp trưởng mặc Ngọc rất cấp bách, một hai người ở bên ngoài đang định len lén nhảy vào, chờ đợi thêm nữa, sợ là việc càng ngày càng khó, không phải sợ bọn họ muốn cướp mặc Ngọc, dù sao mình trưởng quản mặc Ngọc nhiều năm như vậy, cẩn trọng, cũng không ra cái bẫy lớn nào, sợ là, bọn họ lấy vết thương ở chân tiểu đình viết sơ tấu, lên, ép chính mình đem mặc Ngọc truyền cho đường nghi, mưu đồ cùng tâm huyết của mình lâu như vậy sẽ thất bại. Đến lúc đó, thực là có lỗi với tiểu đình, càng có lỗi với vương phi, vương huynh thánh thượng nếu đã chuẩn, tiểu đệ cần gì phải đến van cầu ngươi, ngươi nể tình giao hảo giữa hai nhà nhiều năm, coi như thêm một đứa con trai, dạy dỗ thanh dục, giúp tiểu đệ quản giao hắn, dụ thân vương cười thỉnh cầu nói, vương đệ, việc này vương huynh không làm chủ được, ngươi vẫn, nên thỉnh cầu hoàng thượng đi, vương huynh cũng không thể vì thanh dục làm hỏng quy cũ. Vương gia không chút nào khách khí cự tuyệt, dụ thân vương nghe xong liền nở nụ cười lạnh, khóe miệng dẫn theo một tia trào phúng, vương huynh, ta biết ngươi tất nhiên là không chịu, ngươi luôn mồm nói quỷ củ, cũng đừng quên, năm đó, thánh tổ cũng hạ một đạo mật chỉ, nếu như giản thân vương phủ chọn ra người trưởng quản mặc ngọc khiến người ta nghi ngờ, làm tổn hại tới lợi ích của chiều. Đình, hoàng thượng có thể chọn trong hoàng thất một vị khâm sai đại thần, đến giám sát giản thân vương phủ. Ngươi nói, tiểu đệ nếu là dùng biện pháp này đi nói với Thái hậu nương nương, để Thái hậu nương nương nói với Hoàng thượng, Hoàng thượng có thể chuẩn sao, vương ra nghe xong liền giận dữ, trầm mặt nói với dụ thân vương, được dụ thân vương, ngươi có tâm này tới tìm bổn vương, ngươi lại nói bổn vương làm tổn hại lợi ích của triều đình, đến, đến, ta với ngươi bây giờ đi, diện kiến Hoàng thượng, không nói rõ ràng chuyện này, bổn vương quyết không bỏ qua, đi. Ta ngay bây giờ sẽ tiến cung, nói xong liền muốn đứng dậy kéo dụ thân vương, dụ thân vương nhưng lại cười lué lên, vung tay ra, liền nói, ai nha, vương huynh, làm sao huynh dễ tức giận như vậy, bất quá chỉ là hai ba câu chọc cười trẻ con thôi, đã chọc giận ngươi, vương tẩu à, đáng thương cho tẩu nhiều như vậy năm, cùng bình dầu hòa bạo sinh hoạt chung một chỗ, tẩu ngàn vạn lần nên cẩn, thật đừng để cho hắn có một ngày đem tẩu đốt. Nói xong, chơi xấu vung vạt áo lên trốn tránh, tiểu đệ không cần cùng huynh đi diện kiến hoàng thượng, một lát nữa hoàng thượng lại nói tiểu đệ khiêu khích huynh, lại mắng ta, vương huynh, huynh cái gì cũng tốt, nhưng lại không chịu được người khác kích thích, vương ra càng nghe càng tức, nghiến răng nghiến lợi nói, đều đã mấy chục tuổi rồi, ngươi còn cho rằng ngươi là tiểu hải tử, còn có thể đùa dỡn không ra gì, nói chuyện, tuyệt không cần suy nghĩ. Ngươi tiếp tục uy hiếp bổn vương xem, bổn vương sẽ cùng ngươi động thật, dụ thân vương nghe xong vẫn là cười, liền nói, được, được, được, không nói, tiểu đệ ta cũng không thể vì nhi tử suy nghĩ sao, huynh dẫn theo thanh dục đi xem, học một ít, tiểu tử kia là một kẻ không nên thân, dù học thế nào, cũng không thành được việc lớn, ngươi sao phải sợ hắn đoạt đi quyền trưởng quản mặc ngọc chứ, vương ra nghe xong liền liếc mắt nhìn hắn, dở khóc dở cười. Nói, với tính tình này của ngươi sao có thể dạy ra nhi tử tốt chứ, thanh dục ngày bình thường đều bị ngươi dạy thành vô lại, hừ, ngươi rõ ràng muốn chen chân vào chuyện tình căn cứ ở phía nam, nhưng lại không tìm được lý do, bổn vương vẫn là câu nói kia, ngươi có thế để cho hoàng thượng ân chuẩn, ta sẽ không nói cái gì, cũng để cho tiểu tử thanh dục kia đi xem một chút thì như thế nào, hẳn nếu như có bản lĩnh, liền đoạt mặc ngọc từ trong tay tiểu đình đi, không có bản lĩnh Thì đợi cúp cái đôi xám xịt mà hồi kinh để tiếp tục chơi bời lêu lỏng thôi, dụ thân vương vừa nghe ngữ khí của vương gia có chút buông lỏng, cười to nói, được, muốn đúng là lời này, một lát nữa tiểu đệ phải vào cung diện thánh, đến lúc đó, hoàng thượng nếu đáp ứng, huynh không được đổi ý à, vương gia nghe xong liền nhìn thoáng qua lãnh hoa đình, thấy đôi mắt đẹp đẽ của nhi tử, trong mắt hàm chứa một tia khinh thường cùng vẻ kiên nghị, trong nội tâm liền an lòng, hắn rất. Tin tưởng con của mình, tin tưởng đình nhi nhất định có thể giữ được phần gia nghiệp của tổ tông truyền xuống này. Từ ngày tiểu đình cùng mình chân thành nói chuyện một lần, vương ra trước sau suy nghĩ rất nhiều, rốt cục cũng minh bạch, bản thân mình thua thiệt tiểu đình quá nhiều, con trai trưởng duy nhất đáng thương bị buộc giả ngu hơn 6 năm, phần kiên nhẫn cùng kiên nghị này cũng không phải người bình thường có thể làm được, tuy là đau lòng nhưng thực sự vui mừng, mấy... Năm này, khổ cũng là khổ tôi luyện ý chí của tiểu đình, đưa hắn từ một thiếu gia ngây thơ đơn thuần rèn thành, làm một nhân tài cán có tâm cơ có mưu lược, dụ thân vương, hắn còn tưởng rằng tiểu đình là, tiểu hai tử trong quá khứ và là một đứa trẻ nửa ngốc nghếch sao, cho là mình để tiểu đình tiếp nhận mặc ngọc chỉ là trò đùa sao, cho rằng con của hắn có thể nhất định mạnh mẽ so với tiểu đình của mình sao. Cuối cùng có một ngày, tiểu đình sẽ làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, bởi, vì, tiểu đình còn có một cẩm nương, đó là một thê tử kỳ tài, bổn vương quyết không hối hận, hừ, không phải ta xem thường ngươi, cho dù bổn vương chắp tay đem mặc ngọc này để cho dụ thân vương phủ các ngươi, kể cả phụ tử dụ thân vương ngươi tài giỏi như thế nào, cũng khó có thể trèo chống ba năm, việc này, chúng ta sau này nhìn sẽ biết, vương ra giọng điệu mỉa mai nói với dụ thân vương. Dụ thân vương nghe xong trong mắt hiện lên một tia âm lệ, nhưng lập tức lại là vẻ mặt vô, lại cười, ai ai, ta đã nói vương huynh lòng dạ hẹp hòi, chỉ là để thanh dục tiểu tử kia tôi luyện mà thôi, ngươi không cho rằng tiểu đệ ta muốn đoạt bảo bối của nhà ngươi chứ, ai, yên tâm đi, ta dụ thân vương cam đoan sẽ không đánh chủ ý với khối mặt ngọc này, bản vương thích nhất là tiêu diêu tự tại, nếu có thể cùng người thương. Gắn bó làm bạn, tuấn mã kỵ binh, du sơn ngoạn thủy, lang thang giang hồ, không phải sống thoải mái sao, nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía, vương phi, thần sắc hơi chút thương cảm cùng bất đắc dĩ, vương phi hơi có chút đỏ mặt, đôi mi thành tủ câu lại, không được tự nhiên quay đầu đi, né tránh ánh mặt nóng rực này của dụ thân vương, tốt lắm, mỗi lần bất kể như thế nào vương huynh thấy ta đều nổi giận. Ta cũng vậy sẽ không chơi sầu phá dối bữa cơm này của nhà ngươi, tiểu đệ đi đông phủ xin bữa cơm, hừ, cũng không đến mức tất cả huynh đệ của ngươi đều ghét bổn vương, dụ thân vương đứng lên, vừa chắp tay với vương, ra, vừa nhấc chân muốn đi ra ngoài, vương ra cùng vương phi nghe được lời này, kinh ngạc liếc nhau, nhất thời đều không biết cản trở hắn như thế nào, một nhà nhị lão ra đều bị thương, chuyện nhị phu nhân hạ độc dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà nhị lão ra lại là quan to tứ phẩm nếu như làm lớn chuyện ra cũng sẽ tổn hại thanh danh của giản thân vương vương thúc đã đến đây sao có thể tới đông phủ dùng cơm nói ra người khác có thể sẽ nói giản thân vương phủ đái khách không chu toàn nghe ngài nói là cố ý vội tới chúc mừng cháu dâu vậy cháu dâu tự mình xuống bếp làm vài món ăn cho ngài nhắm rượu như thế nào cẩm nương mắt thấy dụ thân vương một chân sắp bước ra khỏi cửa vội vàng vừa cười vừa nói Dụ thân vương nghe xong xoay đầu lại, thử nhẹ một tiếng nói, Đa tặng ý tốt của cháu dâu, vương thúc ta hôm nay sẽ không ăn, miễn cho cha chồng ngươi nhìn thấy bổn vương ăn không ngon, vương ra nghe được vừa tức vừa buồn cười, lại không, muốn bỏ xuống mặt mũi lưu hắn lại, đành phải xin giúp đỡ nhìn vương phi, vương phi tức giận liếc vương ra, lại mở miệng nói, vương ra, đã đến đây, làm sao có thể không ở lại ăn cơm mà đi. Đều là bạn tốt nhiều năm, làm gì so đo ít chuyện này, thiếp thân sẽ tự mình xuống bếp làm vài món ăn cho vương ra, vương phi thanh âm dịu dàng động lòng, nhu hòa như tia nước nhỏ, dụ thân vương thân thể ngưng nhẹ, chậm rãi xoay người lại, yên lặng chăm chú nhìn vương phi nói, vương, tẩu chịu vì tiểu đệ xuống bếp, ở trong mắt dụ thân vương, vương phi giống như kiểu thiên tiên nữ cao quý thanh nhã, không nhiễm một hạt bụi trần. Phiêu giật thanh tao thoát tục, sao có thể chịu được khói lửa trong phòng bếp, nàng ngày thường tất nhiên không phải xuống bếp, không nghĩ tới, hôm nay lại vì mình xuống bếp, đáy lòng một giây cung bị phủ bụi bao lâu nay lại bị người nhẹ nhàng kích thích, phảng phất trong đôi mắt đen xẹt qua một đạo ánh sáng, giờ khắc này, bỗng nhiên, đốt sáng lên hy vọng của hắn sớm bị phá hủy, khóe miệng của hắn không khỏi hiện lên một nụ cười ôn nhu. Xoay người, đi nhanh trở về, đã có vương tẩu cùng cháu dâu thành tâm tương lưu, vậy bổn vương cũng không khách khí nha, an nha nha, vương huynh, huynh sẽ không bày bộ mặt này cho ta xem đấy chứ, đây chính là vương tẩu chính miệng giữ ta a ngươi nha, coi như đây là phúc của ta, có thể ăn một bữa vương tẩu tự mình xuống bếp làm món ăn, dụ thân vương trên mặt lại khôi phục, lại thần sắc vô lại, cười hì hì ngồi trở về trên ghế thái sư. Rõ ràng là một trung niên Mỹ Nam tử tuần nhã, lại cứ ngồi rung đùi, khom vai ưỡng bụng, bày ra hai cái chân thon dài ngồi ở trên mặt ghế thái sư, cười tùm tỉm nhìn Vương Phi, thấy Vương ra tâm hỏa ứa ra, lại không tốt muốn đánh hắn, đành phải mặt đen nói với Vương Phi, nương tử, tùy tiện làm vài món ăn là được, gần đây nàng cũng đã quá bận, đừng làm bản thân mình mệt mỏi, Vương Phi biết trong nội tâm của Vương. Ra cũng không thoải mái, bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi vào phòng bếp, cẩm nương cũng vội vàng đi theo, trong phòng chỉ còn lại vương ra cùng lãnh hoa đình và dụ thân vương, vương phi đi rồi, dụ thân vương ngược lại thu liễm bộ dạng vô lại kia, ngược lại ngồi thẳng một ít, thu chân, cười nói với vương ra, một lát nữa mời lãnh lão nhị lên đây, huynh đệ chúng ta cũng đã lâu rồi không ngồi cùng nhau uống vài chén rượu, hôm nay khó được vương tẩu chịu xuống bếp, chúng ta. Hôm nay phải uống thật say như thế nào, vương ra nghe xong liền hừ nhẹ nói, không phải nói con muốn đi cầu thánh thượng sao, uống say bí tỉ, ngươi lại muốn bị mắng sao, dụ thân vương nghe xong cười ha hả nói, hoàng huynh này của ta sớm đã không có nửa điểm hy vọng với ta, hắn hiện giờ cũng lười đi mắng ta, ai nha, sai một người, mời cả nhà lão nhị đến đây, nhiều người uống rượu cũng vui vẻ hơn. Nói xong, liền nói với gã sai vật nhà mình, đi đông phủ mời lãnh nhị lão, ra đến, nói bổn vương mời hắn qua phủ nói chuyện. Gã sai vật này nghe xong liền xoay người đi, vương ra nghĩ ngăn cản cũng không kịp, sắc mặt liền lập tức âm trầm xuống, mặt lạnh nói với dụ thân vương, ngươi ngược lại tự tại, một chút cũng không coi mình là người ngoài. Vương huynh khách khí, ta và ngươi nguyên là cùng một thân tộc. Lại là đồng tông, huynh đệ sao còn chú ý tới những xã giao bên ngoài này, thống khoái tiêu sái một chút không phải rất tốt sao, dụ thân, vương lơ đánh nói, vương ra khó thở, rồi lại vô kế khả thi, chừng mắt sau nửa ngày cũng không biết nên nói hắn cái gì, đành phải bưng trà, manh uống một ngụ, vương thúc hôm nay tới là đặc biệt xem nhị thúc, hay là tới chúc mừng cháu, lãnh hoa đình một mực lạnh lùng ngồi ở một bên đột nhiên mở miệng hỏi. Hai thứ đều có, đều có, nhưng mà, tiểu đình, nghe nói ngươi trước kia thích cầm đồ đập người ta, hôm nay cũng không nên, ai, mọi người đều nói ngươi là nửa ngốc nghếch. Như thế nào ta nhìn, cũng tuyệt không ngốc thế, dụ thân vương vẫn là vẻ mặt cười, ở trước mặt lãnh hoa đình, cũng không còn nửa điểm bộ dạng trưởng bối, lời vừa nói ra, nhưng lại khiến cho vương ra tức giận tới mức trận mắt trắng, lãnh hoa đình lại lơ đẩy, nghiêng mắt nhìn dụ thân vương nói. Vương Thúc, ta và ngươi bất quá là người đồng đạo, nửa ngốc nghếch của ta cũng giống như y tứ vô lại của người, kỳ thật tiểu đình nhìn ngươi cũng là đang giả bộ lỗ mãng, thật ra khôn, khéo có thừa, dụ thân vương nghe được chỉ trệ, trong đôi mắt tuấn tú nhanh chóng hiện lên một tia âm lệ, mục quang như đao bắn về phía lãnh hoa đình, trên mặt ý cười không giảm, không nghi tới, ánh mắt tiểu đình cũng rất sắc sảo. ngươi là từ chỗ nào nhìn rõ ràng Vương Thúc vậy. Vương Thúc sinh ra ở nhà đế vương, cũng không thể quá bại hoại, lại không thể quá khôn khéo, ai, ta cho rằng, ta đã đem hai thứ này hòa trộn rất tốt, không nghĩ tới, lại bị ngươi xem thấu, xem ra, công phu của Vương Thúc ta còn không có luyện đến nơi đến chốn. Vương Thúc có nhận thức này là tốt rồi, cho nên a, Vương Thúc cũng đừng quá thông minh, chỉ sợ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, có nhiều thứ có lẽ một trăm người cũng nhìn không ra, nhưng có lẽ... Người thứ một trăm lẻ một sẽ nhìn ra, cũng không phải mỗi người đều là người ngu, đúng không, vương thúc, lãnh hoa đình đẩy xe lăn, chậm rãi trượt đến trước mặt dụ thân vương, vây quanh hắn vòng vo di chuyển một. Hồi, đôi mắt hồn nhiên vô tội mở to, trong lời nói, từng câu từng chữ đều mang tia sắc bén, dụ thân vương đột nhiên cảm thấy trên người thiếu niên tú lệ này, bình thường mình chưa từng để ý tới. Ở trong lòng tản ra một khí thế sắc bén, tuy nhiên hắn vẫn là tàn tật, vẫn là dựa vào xe lăn hành động, nhưng trong mắt của lãnh hoa đình, vô tội cùng đơn thuần lại làm cho nội tâm hắn cảm giác được sự khẩn trương khó hiểu, tựa hồ ở phía sau đôi mắt trong suốt kia, bất luận cái gì xấu, xí cũng đều không có chỗ ẩn giấu, lẩn trốn, hắn đột nhiên có cảm giác muốn rời xa thiếu niên này, tiểu đình A, vương thúc là người không thông minh. Cho nên, mới có thể cùng ngươi thành người đồng đạo chứ, A, ngươi nói, nhị thúc ngươi như thế nào còn chưa có tới, dụ thân vương vừa cười vừa nói, dứt khoát chuyển hướng chủ đề, vương thúc không biết sao, nhị thúc sợ là không đến được, bởi vì hắn tự cho là thông minh làm chuyện ngu xuẩn, cho nên nhận lấy báo ứng, lúc này sợ là, phải cầu y hỏi dược, lãnh hoa đường cười lạnh nói với dụ thân vương. Câu nói này vừa xong, gã sai vặt của dụ thân vương vừa vặn tiến lên, khẽ không người nói với dụ thân vương, hồi bẩm vương ra, lãnh đại nhân bản thân bị trọng thương, thái y đang trị liệu, không tới được. Dụ thân vương nghe xong mặt liền chìm xuống tới, quay đầu hỏi vương ra, sáng sớm rõ ràng còn tốt, làm sao lại bị trọng thương rồi, vương huynh, chẳng lẽ đúng như lời tiểu đình, lão nhị nhà ngươi phạm, vào việc gì, hắn đường đường là quan to tứ phẩm. Ngoại trừ hoàng thượng, ai dám đánh hắn bị trọng thương chứ, vương gia nghe xong liền trầm giọng nói, quan to tứ phẩm thì như thế nào, trong nhà, hắn chính là người của giản thân vương phủ, phạm vào gia quy, phải chịu gia phát trừng phạt, dụ thân vương, chẳng lẽ ngươi cái này cũng không hiểu sao, ha, vương huynh, ngươi hình như đã quên, chúng ta đều là người thuộc hoàng gia, giản thân vương phủ cho tới bây giờ cũng chính là... Một thành viên của Hoàng thất, chuyện trong phủ, đã là chuyện nhà, nhưng cũng là chuyện của Hoàng gia, hơn nữa, quan to tứ phẩm, cho dù trong phủ phạm vào lỗi lầm gì, vận dụng gia pháp, cũng có mức độ, không thể bị trọng thương, bằng không, hắn làm sao có thể làm việc cho Hoàng thượng. Vương huynh, ngươi lần này làm việc đúng là đi quá giới hạn rồi, dụ thân vương nhắm lại hai mắt nói với vương gia, vương thúc, làm sao ngươi biết vết thương trên người nhị thúc là do phụ. Vương ta phạt, cũng không có ai nói cho ngươi biết à, lãnh hoa đình mỉm cười liếc mắt nhìn dụ thân vương, nhưng đầu hỏi, dụ thân vương bị hắn hỏi được trì trệ, mục quang chớp lên, đương nhiên là đoán, nhị thúc ngươi quyền cao chức trọng, trong cái phủ này trừ phụ vương ngươi ra, lại có ai có thể khiến cho hắn chịu phạt nặng như thế chứ, ngài sai rồi, vương thúc, phụ vương ta căn bản cũng không có phạt nhị thúc, vết thương trên người nhị thúc cũng là do hắn tự làm, không. Tin, một lát nữa ngài đi tự mình hỏi hắn, xem hắn đáp với ngươi như thế nào." Lãnh Hoa Đình cười nhạt cau mi nói với Dụ Thân Vương. Dụ Thân Vương nhướng mày, hừ lạnh nói, "Làm sao có thể? Nhị thúc ngươi bị điên hay sao? Hắn làm sao có thể tự làm mình bị thương chứ? Tiểu Đình, dù ngươi muốn bảo vệ phụ vương ngươi, cũng không thể trợn mặt mà nói dối a." Lãnh Hoa Đình nghe xong cười to hai tiếng. Đem xe lăn lại gần dụ thân vương nói, vương thúc, hoàng thượng sẽ không vì chuyện, nhị thẩm tử bị phạt mà quản chứ, nàng cũng không phải quan to tứ phẩm gì, nàng bị thương sẽ không làm phiền tới hoàng thượng chứ, hoàng thượng như thế nào lại đi quản những chuyện giữa nữ nhân với nhau chứ, nhị thẩm tử ngươi bị thương, hắn tất nhiên không có công phu quả, dụ thân vương nhíu lông mày nói với lãnh hoa đỉnh nói ra. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vừa rồi thật đúng là hù đến Tiểu Đình, thì ra nhị thẩm bị phạt hoàng thượng cũng sẽ không quản a, vậy thì không có việc gì, Nhị Thúc không có phạm sai lầm, nhưng vợ chồng hắn tình thâm, tình nguyện thay thê tử chịu phạt, ai, Nhị Thúc đối với Nhị Thẩm thật đúng là tình thâm nghĩa trọng a, chỉ là thay Nhị Thẩm chịu vài chục do nhất đẳng gia pháp thôi, sợ là nửa tháng nữa cũng không thể rời giường được. Lãnh Hoa Đình nghe xong than thở một hơi, vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói với Dụ Thân Vương, Dụ Thân Vương nghe vậy sững sờ, ngược lại sắc mặt trở nên rất khó coi, hai mắt trơn bóng, lặng lặng nhìn Lãnh Hoa Đình, trong mắt hào quang thu hết, giống như một trưởng bối đang nhìn hài tử yêu thương của mình. Lãnh Hoa Đình cũng lặng lặng nhìn thẳng hắn, khóe miệng cũng vẽ ra tia ý vị thâm trường, cười lên, cúi tới gần Dụ Thân Vương nói, "Ai, ngài hôm nay đã đi không một chuyến rồi?" Cũng may mẫu thân của ta đích thân đi nấu cơm, ngài có thể ăn đồ ăn nàng tự tay làm, trong nội tâm hẳn là có thể bình tĩnh lại, nhị thúc nha, ngươi cũng đừng quá dựa hắn, nếu không, chỉ sợ tâm huyết của vương thúc ngài, sẽ bị nhị thúc quăng xuống sông xuống biển, vậy cái lợi cũng không bù nổi cái mất nha, dụ thân vương nghe xong trên mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, đưa tay làm bộ muốn gõ đầu lãnh hoa đình, mắng. Ngươi tiểu tử này nói bậy bạ gì đó, cái gì gọi là đến không một chuyến, ta tới không phải là chúc mừng vợ chồng ngươi sao, hừ, thật đúng là phụ thân nào thì nuôi ra nhi tử đấy, lòng dạ hẹp hỏi, lãnh hoa đình không trốn tránh, để cho dụ thân, vương gõ trên đầu mình một cái, xem như nể mặt dụ thân vương là trưởng bối, mỉm cười đem xe lăn trượt ra, không nói cái gì nữa, chỉ là trong mắt dẫn mang theo tia cười giảo hoạt. Dụ thân vương có chút đau đầu nhìn phụ tử vương ra, thở dài nói, vương đệ ta tìm lão nhị ra nhà các người thật là có chuyện, hắn lúc trước mời ta làm bà mai cho tiểu hiên, dạm hỏi nhị nha đầu của chữ vương ra, không phải chữ vương phủ đưa tin đến xác nhận sao, ta cũng là tới chúc mừng hắn, thuận tiện đòi lễ tạ bà mối, ai ngờ con dâu còn chưa có vào cửa, ngược lại thiếu chút nữa vì thế tử của mình mà anh dũng hy sinh. Lời này nói như vậy, trong phòng không khí cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, vương gia cũng bắt đầu tránh đi một ít chủ đề mẫn cảm, cùng dụ thân vương hàn huyên một ít chuyện linh tinh, một lúc sau đồ ăn làm xong, dụ thân vương uống chút ít rượu, sau khi ăn xong, mới đứng dậy cáo tử. Ngày Tết cũng sắp tới gần, ngày 27, lãnh hoa đường, thân thể rốt cục đã khôi phục, Thượng quan Mai liền xin chỉ thị vương gia, để cho hắn đi về nhà mẹ đẻ của mình đương ngu lễ. Vương gia từ sau khi nghe xong lãnh hoa đình cùng nhị lão gia khẽ đối thoại, trong nội tâm nghi kỵ càng sâu, hai ngày này cũng không muốn gặp lãnh hoa đường, cho dù hắn mang một bộ dạng ốm yêu đến thỉnh an trong nội viện, vương gia cũng chỉ coi như không nhìn thấy hắn, khiến cho trong nội tâm lãnh hoa đường rất buồn bực, mấy lần muốn cùng vương gia nói, gì đó, muốn nói lại thôi, bị thái độ lạnh lùng của vương gia khiến cho hắn không dám mở miệng, thượng quan mai cũng không biết vương gia đang giận cái gì. Nên tìm một cơ hội hỏi vương phi, vương phi chỉ nói, đường nhi làm cái gì trong lòng hắn tự hiểu rõ, nếu không thực sự khiến cho phụ vương hắn thương tâm, hắn cũng sẽ không như vậy, ngươi cũng đừng hỏi ta, đi về hỏi tướng công của ngươi đi, ở trong phòng dùng cơm, từ nay về sau cẩn thận chút ít, đừng có làm thêm chuyện gì. Nữa, thượng quan mai nghe được cái hiểu cái không, nhưng mà đối với hành vi cử chỉ của lãnh hoa đường quả nhiên càng thêm chú ý. Lãnh hoa đường sau khi ra khỏi phòng tối, ngược lại đối với Ngọc Nương khách khí rất nhiều, buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng Thượng Quan Mai, cũng không đi đến trong nội viện của Ngọc Nương, Ngọc Nương vừa thấy hắn trong nội tâm liền cực kỳ khẩn trương, lúc này không thấy hắn tiến vào phòng mình, ngược lại thở dài một hơi, tự trong phòng dưỡng, thương, hôm nay nghe Thượng Quan Mai nói để lãnh hoa đường về nhà mẹ đẻ tặng ngu lễ, tâm tư của nàng lại mở ra. Cẩm nương đã phái người đưa lễ về, nếu như mình được trượng phu đưa về, tất nhiên mặt mũi so với cẩm nương cũng mạnh hơn nhiều, chỉ là chỗ đại phu nhân có chút khó làm, muốn nàng lấy vốn riêng của chính mình trở về hiện tại quả là không nỡ, nàng liền đem chủ ý đánh tới chỗ lãnh hoa đường, nghĩ thằng nhãi này ngược đãi mình không ít, cái khổ này mình cũng không thể nhận không, vì vậy sáng sớm, liền đi tới nội viện của thượng quan Mai, thừa dịp lãnh hoa đường còn trong phòng. Một bộ dạng biết vâng lời, đứng đắn kính trà cho Thượng Quan Mai, Thượng Quan Mai tuy có kinh ngạc chút ít, thực sự không có để trong lòng, Ngọc Nương từ sau khi vào phủ cũng không chính thức đến thỉnh an với mình, nhưng mà, nàng nghĩ Ngọc Nương trên người có thương tích, liền không thèm để ý cái này, chỉ nói để cho Ngọc Nương dưỡng thương tốt là được rồi, lúc này, cũng chỉ có trôi qua mấy ngày, Ngọc Nương liền lên cửa hành lễ, nàng trong lòng vẫn là có chút thỏa mãn sau khi kính trà, thượng quan mai mời ngọc nương ngồi, cười nói với ngọc nương: một lát nữa tướng công sẽ cùng ta về nhà mẹ để đưa ngũ lễ, rồi dùng cơm trưa, cho nên muội muội nếu đã đến, nếu muội muội có cái gì khác muốn tặng vào ngày lại mặt, thì cùng nhau tặng chung, hay là chia ra, thì trong lòng tướng công cũng có tính toán rồi. ngọc nương nghe xong trên mặt liền lộ ra vẻ ngượng nhịu, trong mắt bay lên một tia sương mù. Tỷ tỷ nghĩ đến Chu Toàn, nhưng mà muội muội không được phù quý so với tỷ. Ngày ấy các trưởng bối tuy là thưởng không ít thứ tốt, nhưng tất cả đều là tâm của trưởng bối, không thể vừa qua tay, quay đầu liền đem ra bên ngoài, đây không phải là bất kính với các trưởng bối sao? Ngoại trừ cái này, trong tay thật đúng là không có cái gì có thể lấy ra, ai cũng chỉ đưa những thứ mẫu phi chuẩn bị cho coi như là hết, nhiều Nhất đầu năm lại mặt, ở trước mặt mẫu thân chú ý một chút là được, mẫu thân cũng sẽ không quá trách ta, thượng quan mai nghe lời này đã cảm thấy không có gì để nói, lúc trước ngọc nương vào cửa, tất cả sự việc đều do nàng chuẩn bị an trí, tôn phu nhân cho nàng cùng đồ cưới cũng không thiếu, so về cẩm nương còn nhiều hơn, năm đầu đưa quà tặng lễ, ngọc nương lại không chịu cầm vốn riêng hiếu kính mẹ đẻ, cái này thật đúng là làm cho người ta chịu không nổi, nhưng mà, đây là... Chuyện của Ngọc Nương, nàng là chính thất, cũng không cần quản chuyện này của nàng, vì vậy cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía lãnh hoa đường, lãnh hoa đường sắc mặt quả nhiên thật không tốt, hắn hôm nay chỉ là ở trước mặt khách khí chút ít với Ngọc Nương, làm bộ dáng cho người trong phủ xem thôi, lúc này Ngọc Nương không chịu cầm ngũ lễ cho đại phu nhân, lúc này đi tôn ra, mất mặt mũi cũng là bản thân mình, nghe nói tôn phu nhân vô cùng ái mộ hư vinh, chữ vương thế tử lại. Mặt giờ tí, tùy tiện cầm quà lễ, lúc ấy liền bị tôn phu nhân nói đến mặt mày sám xịt